Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Đạo sức giữa Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần kỳ thật chỉ rằng có thời gian rất ngắn, mà đoạn thời gian ngắn ngủi này lại khiến các học viên tại tầng 2 xem cuộc chiến đều có loại cảm giác thở không nổi. Tuy rằng bởi vì ngăn cách tường kính, các học viên cũng không thể cảm nhận được năng lượng chấn động từ trên người bọn họ bộc phát ra. Nhưng chỉ là nhìn, đi cảm thụ hai người lúc chiến đấu chỗ thể hiện ra ý niệm, cũng đã để cho bọn chúng như si mê, sắp không cách nào hít thở. Thấy được rõ ràng nhất, cũng có thể lý giải toàn bộ quá trình đúng là Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh tinh tưởng đoán được bộ khải giáp màu hồng phấn kia cũng không phải đấu khải, bởi vì nó không có đặc điểm đấu khải. Nữ nhân kia mỗi lần đối mặt với thế công cường đại của Đường Vũ Lân, nàng lựa chọn phương pháp ứng đối đều là dùng năng lượng cường đại để giải quyết, mà không phải để cho đấu khải cùng bản thân võ hồn cùng dung hợp với hồn lực. Cái kia chẳng lẽ là cơ giáp sao? Thế nhưng là, cái cơ giáp gì có thể cường đại như thế? Hơn nữa thể tích còn nhỏ như thế. Trong đầu lạc quế tinh không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng một màn kia cũng làm hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trận sở đấu này đã xong. Không thể không nói, đối với những học viên này mà nói, đây là một khóa học vô cùng sinh động. Lạc quế tinh căn bản không cần hỏi. Từ trong ánh mắt là bọn chúng có thể nhìn ra. Bọn hắn đều rung động thật sâu, nhiệt tình trong lòng cũng đã hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn vỗ tay, đem lực chú ý các học viên kéo lại, lúc này mới nói. Tốt rồi, ta không muốn hỏi thăm các ngươi cảm thụ sau khi nhìn trận đạo sức này. Các ngươi tiếp theo dùng biểu hiện nói cho ta biết. Tiếp theo chúng ta ra sân. Trận đầu tiểu tổ thứ nhất giao đấu nhóm 2, xuất ra bản lĩnh của các ngươi đi. Nếu như các ngươi muốn trở thành cường giả như các chủ, vậy các ngươi phải có trả giá toàn bộ nỗ lực quyết tâm của chính mình. Đường vũ lân đi nhanh đi ở phía trước. Lúc này, lăng tử thần cũng không có đem một bộ cơ giáp thu lại. Chẳng qua là lặng yên đi theo phía sau hắn. Nhìn nam nhân trước mắt có vóc người thon dài này. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, một con người lại có thể bộc phát ra năng lượng khủng bố như vậy. Cái này là chính là đấu khải sư cường đại. Trên người nàng, bộ cơ giáp này có thể nói là độc nhất vô nhị đương kim trên đời. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể trở nên cường đại như vậy. Thế nhưng là, hắn dựa vào chính là cái gì? Là tu vi cao thâm Lăng tử thần đương nhiên không phải người dễ nói chuyện như vậy Nếu như đổi một người để cho nàng phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy Chỉ sợ nàng đã sớm một bàn tay chụp đi qua Thế nhưng là, đối mặt với người nam nhân này Nàng vừa rồi dĩ nhiên cũng liền như vậy ma xui quỷ khiến mà một lời đáp ứng Bởi vì nàng không quên được Lúc chính mình nói ra chuôi đoạn mâu kia có được lực bạo tạc định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 Lúc này người nam nhân này đã có phản ứng Hắn không có trốn tránh, không có né tránh mà là dùng thân thể chính mình toàn lực ứng phó mà đem chuôi đoàn mâu kia ôm trọn ở bên trong, chuẩn bị dùng thân thể chính mình để thừa nhận lực bạo tạc hủy diệt kia. Lăng Tử Thần tuyệt không cho rằng thân thể một con người bình thường chịu đựng được lực bạo tạc của định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, cho dù là đấu khải sư cũng không có khả năng. Người trước mắt này hẳn là cũng không được, nhưng hắn chính là như vậy làm. Tại một cái chớp mắt kia, vô luận tính cách của nàng mạnh bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, nhưng nàng cũng bị rung động thật sâu rồi. Hắn làm là như vậy là vì thủ hộ Thủ hộ tất cả chung quanh, thủ hộ cái học viện này. Có được nhiệt tình như thế nào, mới có thể để cho một người nguyện ý vì chuyện khác mà trả giá sinh mệnh. Hắn tha thiết cái học viện này, tựa như chính mình tha thiết nghiên cứu. Tên gia hỏa đẹp trai này, tựa hồ không phải là một người mềm yếu đâu. Hai người liền như vậy một trước một sau mà về tới phòng khách. Lăng tử thần tiện tay nhấn một cái. Cơ giáp trên người nàng liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Ngay cả đường Vũ Lân có được tinh thần lực cường đại đều cảm giác không ra nàng cụ thể là làm như thế nào phải biết rằng, đó cũng không phải là đấu khải, mà là cơ giáp. cái cơ giáp kia vậy mà giống như là sắp nhập vào trong thân thể của nàng, trực tiếp biến mất. đây quả thực thật bất khả tư nghị. lăng tử thần rất tùy ý nói. rất ngạc nhiên sao? nói cho người cũng không có gì. những cái đơn thể nguồn suối bị ta cắm vào trong cơ thể mình, cho nên cơ giáp ta cùng đấu khải các ngươi có chỗ tương tự. bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể tại trước tiên phóng xuất ra nó. cơ bắp bộ mặt đường vũ lân nhịn không được lần nữa co quắp thoáng một phát. Hắn không có cách nào khác không run dậy. Nữ nhân này thật sự điên rồi. Vừa rồi hắn đã tự mình cảm thụ uy lực cái đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn này. Nhất là lực công kích một đôi đoạn mâu của nàng, ngay cả mình cũng không có biện pháp trại cứng. Nàng vậy mà đem năng lượng khổng lồ như thế đều cắm vào trong cơ thể. Một khi năng lượng không ổn định, kết quả rõ ràng là cái gì? Người này thật là một người không muốn sống. Lăng tử thần liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Người tính là đem ta trở thành một người máy cũng không có gì. Thân thể con người có cái gì trọng yếu, trọng yếu là nghiên cứu. Nếu như ta có đủ đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn thay thế năng lượng sinh mệnh của ta. Như vậy, nói không chừng ta còn có thể trường sinh bất lão đấy. So với người sống càng lâu hơn. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi ngược lại là thích hợp với nơi đây của chúng ta. Luận trình độ quái vật, ta so ra kém với ngươi. Thời điểm này, hắn đối với nữ nhân nghiêm nghị này bắt đầu kính nể. Một người có thể điên cuồng đến loại trình độ này. Đem tất cả chính mình đều quăng vào nghiên cứu khoa học. Như vậy làm sao có thể không để cho người khác bắt đầu kính nể? Nàng nghiên cứu vì đường môn, làm sao không phải kính dâng tất cả chính mình? Đường vũ lân hướng lăng tử thần hỏi. Ngươi có thể tham gia hành động? Như vậy, hiện tại ngươi có đề nghị gì hay cho chúng ta không? Lăng tử thần nhún vai, nói. Rất đơn giản, đem ta đưa đến trước mặt vĩnh hằng thiên quốc, ta liền có bổn sự đem nó mang về. Nhưng sau khi cầm trở về, nhất định giao cho ta tiến hành nghiên cứu. Trên chán đường vũ lân gân xanh nhảy lên thoáng một phát. Tại dưới tình huống bảo đảm an toàn, có thể giao cho ngươi nghiên cứu. Lăng tử thần có chút không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, được rồi, đừng dài dòng chậm chạp. Ngươi cho rằng ta liền thật sự muốn chết sao. Ta còn muốn nghiên cứu thêm mấy năm nữa. Ta sẽ cẩn thận đấy. Đường vũ lân nói. Vậy được rồi, ngươi trước tiên ở trong học viện nghỉ ngơi. Đợi kế hoạch của chúng ta định ra hoàn tất, sau đó ta sẽ gọi ngươi cùng một chỗ hành động. Được. Lăng tử thần đáp ứng một tiếng, nhưng từ ánh mắt của nàng đến xem, nàng rõ ràng đã ở vào trạng thái thần du xuất khiếu bay bay, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, đường vũ lân một chút cũng không muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Tư duy suy luận một người điên tuyệt đối không giống cùng người bình thường. Năm đó, lão sư đường vũ lân là phong vô vũ được xưng là lão già điên. Nhưng sự điên cuồng của hắn trình độ xa không bằng lăng tử thần. Tại lăng tử thần trước mặt này, hắn quả thực chính là người bình thường. Nếu như có thể mà nói, đường Vũ Lân thật sự không nguyện ý giữ nàng ở lại tại học viện. Có trời mới biết lúc nào nàng liền sẽ có một trận nổ lớn. Đường Vũ Lân an bài chỗ ở cho lăng tử thần, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tuy rằng thời gian hắn giao tiếp cùng nàng quá ngắn, nhưng quả thực so với thừa nhận nguyên tố chi kiếp oanh tạc còn muốn mệt mỏi hơn. Cho tới bây giờ, đường Vũ Lân cũng không hoài nghi chút nào, đoạn mâu kia của nàng có được lực bạo tạc định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, chỉ bất quá lúc đó nàng không có làm nổ mà thôi. Đường Vũ Lân bấm một cái dãy số hồn đạo thông tin. Rất nhanh, bên kia chuyển đến âm thanh nhu hòa của Tăng Hâm. Vũ Lân phải không? Đường Vũ Lân hỏi. Miện hạ, tình huống bên kia như thế nào? Tăng Hâm nói. Coi như bình thường, cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. Liên bang đưa ra, để cho đường môn chúng ta cung cấp vũ khí cho hạm đội liên bang, có thể ổn định giá giao dịch. Đồng thời, mời chúng ta tham chiến. Ít nhất ta cùng Tào Đức Chí là không chạy thoát được đâu. Bọn hắn còn muốn cầu đường môn ít nhất xuất ra 300 tên cơ giáp sư cùng chung tham chiến sau khi chiến tranh kết thúc liền gỡ xuống tổ chức phản quốc cho chúng ta Tào Đức Trí đã đáp ứng đương nhiên bọn hắn sẽ không để cho chúng ta biết rõ vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào cũng không có lộ ra tình huống cụ thể đối với hành động quân sự của chúng ta lần này chẳng qua là để cho chúng ta trở về chuẩn bị vũ khí tổ chức nhân thủ chờ đợi thông báo tập hợp đường Vũ Lân nói đây là ở đề phòng chúng ta có manh mối gì chưa Tang Hâm nói, vẫn có một chút, hiện tại cơ bản có thể xác nhận là hải thần quân đoàn chịu trách nhiệm hộ tống Vĩnh Hàng Thiên Quốc, cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm, hẳn là ở trong phạm vi ngoài sáng. Chúng ta có vệ tinh bí ẩn chính mình, một khi có điều động quân đoàn cỡ lớn, vệ tinh nhất định có thể tại trước tiên phát hiện. Nhưng mà, hiện tại chúng ta cho rằng, liên bang rất có thể sẽ dùng phương pháp hoạt động ngầm để vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thậm chí có khả năng căn bản sẽ không dùng đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chẳng qua là đem vận chuyển vĩnh hằng thiên quốc coi như một cái mánh lưới, Cái này để cho hành động của các ngươi có độ khó gia tăng lên rất nhiều. Bởi vì chúng ta khuyết thiếu tin tức chuẩn xác. Nghe hắn vừa nói như vậy, đường Vũ Lân không khỏi co mày. Đây đúng là vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta. Không có tin tức rõ ràng, hắn như thế nào đi ăn bài hành động được đây? Tăng hâm hỏi, nhà đầu kia đã đi sang bên kia chưa? Đường Vũ Lân tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai, không khỏi cười khổ nói. Miện hạ, ngài thế nhưng là cho ta một vấn đề khó khăn. Nàng quả thực chính là người điên, hơn nữa còn điên không nhẹ. Ha ha ha, Tang Hâm không khỏi nở nụ cười. Vũ Lân, đừng quên, ngươi mới là môn chủ đường môn. Chúng ta đều đã già, tương lai của đường môn là cần ngươi tới chèo chống đấy. Nhà đầu tử thần kia mặc dù có điểm điên, nhưng nàng tuyệt đối là lực lượng trọng yếu nhất đường môn chúng ta. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhẫn nại một chút. Một nhà của nàng vẫn luôn là phương diện nghiên cứu trụ cột vững vàng của đường môn chúng ta. Đúng rồi, nàng còn chưa có hậu đại đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, giúp đỡ nàng cũng được. Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy rất đau đầu, giúp đỡ như thế nào đây? Hắn nói tiếp. Miện hạ, nàng thế nhưng là quả bom đó nha. Ngài liền không lo lắng sao? tang hâm đột nhiên đã trầm mặc, sau khi chọn vẹn hồi lâu, mới trầm giọng nói ra. Vũ Lân, ta biết rõ ngươi đối với nàng ấn tượng không tốt lắm. Nhưng mà, ta phải nói cho ngươi, tử thần là một cô nương tốt. Nàng bản tính thiện lương, tha thiết nghiên cứu. Ngươi tưởng rằng nàng muốn như vậy sao? Cũng không phải. Tại bên trong một lần nghiên cứu, bên trong sở nghiên cứu đột nhiên xuất hiện vấn đề. Tất cả đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn xuất hiện cộng hưởng, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Nếu như thật sự nổ tung, như vậy đường môn chúng ta tổn thất thậm chí muốn vượt qua một lần đại tai nạn kia. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều phải chết. Tại lúc kia, là nàng dùng thân thể chính mình để thừa nhận những cái áp lực kia. Đi qua sinh mệnh chính mình liên tiếp tất cả đơn thể suối. Đúng, nàng hiện tại đã không hoàn toàn như là con người rồi. Nhưng mà, ngươi phải ghi nhớ, lúc ấy là nàng cứu vớt hơn một nghìn vị nhân viên nghiên cứu khoa học của đường môn. Lăng tử thần là lĩnh tụ tuyệt đối của lực lượng nghiên cứu khoa học đường môn, không phải là một trong mà là tuyệt đối. Tại bên trong sở nghiên cứu đường môn, lực ảnh hưởng, quyền uy cùng trình độ kính yêu của nàng còn muốn vượt qua chúng ta. Nàng trả giá tất cả cũng là vì đường môn. Nói được càng thêm trực tiếp, nàng là anh hùng của đường môn. Một loại cảm giác ra đầu tê dại rung động chuyển khắp toàn thân đường Vũ Lân. Hắn vô thức mà mím chặt môi, trong đầu lần nữa hiện ra bộ dáng nữ nhà khoa học có chút điên cuồng kia. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của Tăng Hâm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi hổ thẹn. Nàng vốn là một tiểu cô nương cực kỳ gầy gò. Tại sau khi sự kiện lần kia, nàng liền biến thành cái dạng hiện tại. Dựa theo chúng ta suy tính, nàng rất có thể sống không đến 50 tuổi bởi vì tại sau khi dung hợp những đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn kia, bản thân sinh mệnh năng lượng của nàng đã tiêu hao quá nhiều. nói đến đây, trong lời nói tang hâm tràn đầy cảm khái cùng đau lòng, đường vũ lân nói, không thể bổ sung năng lượng sinh mệnh sao? sinh mệnh cổ thụ có thể. tang hâm cắt ngang đường vũ lân mà nói, không thể nào. sinh mệnh điện tích của nàng đã cùng hơn một nghìn cái đơn thể nguồn suối hoàn toàn hòa là một thể. một khi sinh mệnh điện tích xuất hiện biến hóa, lập tức liền sẽ làm nổ thân thể của nàng. Cho nên, ai cũng không có cách nào thay đổi tất cả. Trừ phi nghiên cứu của nàng có thể có bay vọt về chất. Trong đầu đường Vũ Lân vang vọng lên lời nói trước đó của lăng tử thần. Nàng lúc đó nói, nếu có một ngày có thể đột phá, chính mình thậm chí có thể vĩnh viễn sống sót. Không có người nào là không sợ hãi tử vong đấy, nàng cũng như vậy. Nàng khát vọng sinh mệnh, khát vọng mình có thể sống được càng lâu. Nhưng nàng làm việc nghĩa không được trùn bước vì đường môn mà trả giá lớn như thế. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nói. Miện hạ, ta hiểu được. Ngài yên tâm, ta sẽ rất tốt mà bảo hộ nàng. Tăng hâm vui mừng nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Nhân nhượng nàng thêm một chút. Đương nhiên, nàng nếu như quá điên cuồng, người cũng phải kịp thời ngăn lại nàng. Đường Vũ Lân âm thầm nói một câu. Quá điên cuồng sao? Thế nhưng là, ta tùy thời đều cảm thấy nàng quá điên cuồng thì làm sao bây giờ? Tiếp theo, đường Vũ Lân chỉ có thể đợi. Chờ đợi càng nhiều tin tức hơn nữa chuyển đến, từ đó tiến hành phán đoán. Tại trước tiên không có mục tiêu rõ ràng, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái chờ đợi này chính là nửa tháng. Tại bên trong nửa tháng này, Liên bang bắt đầu nhiều lần điều động quân đội. Các loại vật tư, chiến tranh hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, một điểm tin tức mới về vĩnh hằng thiên quốc đều không có truyền tới. Thậm chí ngay cả hải thần quân đoàn cũng chỉ là chú đóng ở Minh Đô, cũng không có xuất phát. Đa tình đấu la cùng vô tình đấu la đã bị Liên bang hội nghị đuổi trở về. Hai người bọn họ lấy được tin tức là Để cho đường môn chuẩn bị cho tốt, tùy thời trở lệnh, rõ ràng chính là liên bang không có khả năng tin tưởng đường môn. Chẳng qua là muốn thừa dịp chiến tranh lần này đem đường môn dụ dỗ vào. Hơn nữa không để cho đường môn can thiệp hành động của bọn hắn. Sử lai khắc học viện dạy học đã đi đến quỹ đạo. Lần này tố chất học viên đều coi như không tệ, bọn hắn cũng rất nỗ lực. Mặc dù đại đa số lão sư đều là người mới, nhưng bọn hắn đều rất có động lực. Kiến trúc chung quanh hải thần hồ cũng bắt đầu tu kiến. Toàn bộ học viện hiện ra một cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh, càng thêm đáng mừng chính là, tại sau khi sinh mệnh cổ thụ sống lại, hoàn cảnh sinh thái bên trong Hải Thần Hồ dần dần cải thiện, tại đáy hồ đã bắt đầu xuất hiện một ít tảo rồi, đợi đến lúc hoàn cảnh sinh thái đầy đủ tốt, sau khi giải quyết xong năng lượng hủy diệt lúc trước, liền có thể đưa một ít thể sinh mệnh tiến vào, từ đó tiến thêm một bước cải thiện hoàn cảnh sinh thái bên trong Hải Thần Hồ, không thể không nói, đem cửa vào Thất Thánh Uyên thành lập tại bên trong Hải Thần Hồ là một cái lựa chọn rất chính xác. Thất Thánh Uyên không chỉ đã thành một bộ phận của sử lai khắc học viện, quan trọng hơn chính là nó còn giúp năng lượng hủy diệt bên trong Hải Thần Hồ biến mất nhanh hơn. Thất Đại Lão Ma khống chế được hủy diệt chi lực bên trong Thất Thánh Uyên, hấp thu cắn nuốt hủy diệt năng lượng bên trong Hải Thần Hồ để vững chắc lấy tiểu vị diện, cũng giải quyết xong vấn đề sinh mệnh cổ thụ. Có thể nói là một lần hành động được nhiều, Thất Đại Lão Ma chỉ có tại trước mặt sinh mệnh cổ thụ mới có thể trung thực một ít. Dù sao, cái kia là sinh mệnh chi trùng toàn bộ vị diện, cũng là đối tượng bọn hắn dựa vào. Truyền Linh Học Viện cũng bắt đầu công tác dạy học bình thường. Truyền Linh Tháp bởi vì sắp bắt đầu chiến tranh tạm thời bảo trì trầm mặc. Ai cũng không biết bọn hắn đang làm gì, nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt sẽ không tình nguyện cô đơn lạnh lẽo, chỉ bất quá bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lại qua một tuần thời gian, Đường Vũ Lân rút cuộc nhận được tin tức. Hải Thần Quân đoàn đã động, xuất phát về hướng Hạm đội Bắc Hải. Hải thần quân đoàn rất khổng lồ, chỉ cần xuất phát là không giấu được bất luận kẻ nào. Dùng tình huống giao thông trước mắt đến suy đoán. Tối đa chỉ cần một tuần thời gian toàn bộ hải thần quân đoàn liền sẽ đến nơi Bắc Hải hạm đội. Mà trước mắt chỗ đại quân tập kết cũng là bên kia. Một khi tập kết hoàn tất, như vậy, chiến tranh tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhất định phải hành động. Long Dạ Nguyệt nhìn đường Vũ Lân hướng chính mình báo cáo tình huống, nói. Các ngươi ngày kia lên đường sao? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chậm trễ hai ngày nữa chỉ sẽ càng thêm vội vàng. Lòng Dạ nguyệt nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước tiên chờ tin tức của ta. Lòng lão muốn đi sao? Đường Vũ Lân không khỏi buôn phần kinh ngạc. Lòng lão làm ra quyết định này tự hồ mười phần khó khăn. Từ trong mắt của nàng, đường Vũ Lân thấy được rất nhiều tâm tình phức tạp. Nàng muốn đi làm cái gì, đường Vũ Lân tự nhiên đoán được. Long lão! Ngài! Long dạ nguyệt khoát tay áo, không để cho hắn nói tiếp, mỉm cười. Ta nghĩ đã thông, học viện cùng với đường môn phục hưng không thể chỉ dựa vào những người tuổi trẻ này các ngươi. Có một số việc không phải trốn tránh liền có thể được đấy. Ta đã trốn tránh thật lâu, phong bế thật lâu. Tốt rồi, các ngươi chờ tin tức của ta đi. Nói xong, nàng không để đường vũ lân lại mở miệng, bước ra một bước, biến mất tại trong hư không. Đường vũ lân nhìn phương hướng Long lão biến mất, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Tin tức có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự quá ít. Long lão đương nhiên cũng biết, biết chắc bọn hắn chuyến này xác suất thành công nhất định sẽ không quá cao, cho nên mới quyết định tự thân xuất mã. Vì Sử Lai Khắc học viện, Long lão thậm chí buông xuống mặt mũi chính mình coi trọng nhất. Người Sử Lai Khắc thế hệ trước chính là đáng giá tôn kính như vậy. Thiết bị có lớn cũng đã đi qua vận chuyển đường biển đến Bắc Hải quân đoàn trước đó. Trong đó, trang bị quân sự cao tinh tiêm ước chừng 80% đi đường bộ cùng quan binh hải thần quân đoàn đi đường bộ hiển nhiên không có thoải mái như đi đường biển, nhưng bởi vì có hồn đạo đoàn tàu, vận chuyển đường bộ đã hiện đại hóa trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế, liên bang cố ý cho hải thần quân đoàn dùng 30 chuyến xe riêng vận chuyển tất cả nhân viên cùng vật tư. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt trở thành một trong đám người cuối cùng xuất phát. Trần Tân Kiệt leo lên chuyến xe riêng thứ 27. Hắn đang ngồi ở bên trong phòng riêng xa hoa chuyên dụng chính mình, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật xẹt qua. Sau khi tu vi đạt đến cấp độ chuẩn thần, Hắn cũng đã không quá cần tu luyện, bản thân đã trở thành tuần hoàn, tu vi tự nhiên vững chắc, ít nhất tại trước khi hắn tử vong, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, nếu muốn lại hướng lên đột phá, cũng bởi vì bị thần giới không tồn tại mà lộ ra rất không có khả năng. Tuổi của hắn đã lớn rồi, tự biết vô vọng thành thần. Ngoài cửa sổ lầu cao như rừng, càng nhiều hơn nữa đều là rừng rậm sắt thép, thực vật đã rất ít thấy. Trần Tân Kiệt tại trong lòng âm thầm cảm thán. Liên bang sở dĩ nóng lòng cướp đoạt tài nguyên như thế. Hiển nhiên là phát hiện năng lượng sinh mệnh tinh cầu thiếu thốn, mà bọn hắn lại cần tài nguyên to lớn hơn mới có thể nhanh chóng thực hiện mộng tưởng thăm dò vũ trụ. Đến bây giờ mới thôi, phi thuyền thăm dò đã đi ra ba đợt. Nhóm đầu tiên căn bản cũng không có quay về, mà nhóm phi thuyền thăm dò thứ hai cuối cùng là tìm tòi đến một ít tinh cầu liền nhau, thậm chí còn mang về một ít hàng mẫu. Tuy rằng trước mắt còn không có tìm được nơi con người sinh tồn thích hợp, nhưng mà, cái phương hướng này hẳn là chính xác. Nếu như đấu la tinh thích hợp cho con người sinh tồn, vì cái gì liền không có hành tinh khác cùng loại tinh cầu. Cho nên, hắn vẫn luôn rất ủng hộ cái nghiên cứu này. Có thể hắn cũng hiểu rõ, thăm dò vũ trụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá khá tốt, liên bang hiện tại cũng bắt đầu coi trọng cải thiện hoàn cảnh. Ít nhất phải để cho đấu la tinh kiên trì đến lúc thăm dò đến nơi mới thích hợp mới được. Nếu không, tai họa của con người sớm muộn sẽ tới. Vì thế, nghiên cứu có quan hệ tới định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 bị bỏ dở rất nhiều năm rồi còn cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên để nhiên của hạng mục nguồn năng lượng khổng lồ cùng hạng mục khai phát cũng đều bị ngừng lại. thế nhưng là hoàn cảnh sinh thái như trước càng ngày càng ác liệt. một đời cường giả như trần tân kiệt đều hiểu được, hoàn cảnh sinh thái sở dĩ sẽ tiến vào bên trong trạng thái không thể nghịch chuyển, chính là có quan hệ rất lớn cùng hồn thú dần dần tiêu vong. phải biết rằng trên thế giới này vốn chính là hồn thú có trước. đương nhiên trong đó cũng kể cả hồn thú hệ thực vật. nhưng mà con người đối với hồn thú giết chóc không có dừng. Nhất là sau khi Truyền Linh Tháp xuất hiện, càng là ngày càng táo tợn. Mục đích ban đầu của Truyền Linh Tháp là cùng hồn thú chung sống hòa bình, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, việc nghiên cứu hồn linh nhân tạo được nâng lên việc hàng ngày. Cái nghiên cứu này cần lượng lớn hồn thú trở thành hàng mẫu. Truyền Linh Tháp dùng nguyên nhân này giải quyết xong phương diện chất vấn của hội nghị, bắt đầu bằng vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng cơ giáp đã trắng trợn bắt giết hồn thú, khiến cho không gian sinh tồn của hồn thú càng ngày càng nhỏ. Tinh đấu đại xâm lâm đã từng được vinh dự là hạch tâm sinh mệnh của đấu la đại lục. Hiện tại chỉ còn lại có một khối nhỏ cuối cùng, còn bị truyền linh tháp vây lại. Không phải là không có người phát hiện qua vấn đề này. Thế nhưng là, phát hiện vấn đề lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp quá mức cường đại, coi như là liên bang cũng rất khó giao động bọn hắn. Trần Tân Kiệt không khỏi lần nữa tại trong lòng thở dài một tiếng. Như thế nào mới có thể thay đổi hiện trạng này đây? Trần Tân Kiệt còn chưa từng có đặt chân qua hai đại lục tinh la cùng đấu linh, cũng không biết tình huống bên kia. Hắn sở dĩ đồng ý phát động chiến tranh, chính là hy vọng có thể bắt lại hai cái đại lục này. Dùng hai cái năng lượng sinh mệnh hai cái đại lục này để ủng hộ đấu la đại lục bên này, ít nhất có thể tiến hành di dân ở trình độ nhất định, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt sản xuất công nghiệp hóa. Đương nhiên, truyền linh tháp càng là nhất định bị ước chế, mà tất cả cái này đều cần một cái chính quyền thống nhất để điều phối. Hắn cũng một mực tìm kiếm người mới có thể dẫn đầu liên bang phát triển phương hướng tốt hơn. Trước mắt xem ra, tựa hổ có một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng nàng là người bên trong đảng phái đối lập, nhưng vì tương lai của liên bang, lựa chọn nàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nàng cần càng nhiều tập luyện hơn nữa. Nhà đầu kia chỉ sợ không biết, không có chiến thần điện âm thầm bảo hộ, nàng đã bị ám sát vô số lần. Nhớ tới khuôn mặt kiên định kia, thân ảnh người kia tại bên trên hội nghị lời lẽ chính nghĩa mà công kích phái chủ chiến, trên mặt Trần Tân Kiệt liền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc Lam kiên trì cùng quật cường, thật sự rất giống người kia lúc còn trẻ. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ bất hạnh quá mức, chính mình vẫn là tham gia trễ rồi. Cái nhà đầu này, tương lai là có thể thành châu báu đấy. Chính là nghĩ tới đây, đột nhiên, trong lòng Trần Tân Kiệt khẽ động. Ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén hơn. Trong chốc lát, toàn bộ trong xe dường như bắn ra sóng to gió lớn, hướng về một cái phương hướng quét sạch mà đi. Nhưng mà, cái hướng kia có quang ảnh liên tục biến đổi ba lần, một cái cánh cổng ánh sáng bị cứng rắn vỡ ra tới đây. Tại lúc hắn cảm nhận được năng lượng đó biến hóa, Trần Tân Kiệt liền nhanh chóng thu tay lại rồi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vừa mới nghĩ đến nàng, nàng làm sao lại đến rồi. Khí tức trên thân nàng, Trần Tân Kiệt thật sự là quá quen thuộc. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức nhìn thấy người từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra, đồng tử không tự chủ nhanh chóng có rút lại. Tại không lâu trước đó, hắn tại trên màn hình thấy nàng biến thành trẻ tuổi đối kháng cùng truyền linh học viện. Thế nhưng là, thật sự khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy, cái loại rung động này vẫn là mãnh liệt như thế. Tóc dài xóa vai, mặt trắng xứ, môi có chút quật cường. Khí chất hơi có vẻ bướng bình tăng thêm cùng bề ngoài bản thân xinh đẹp, ánh mắt lại có chút tăng thương. Ngươi, ngươi! Nhìn người này trong hồi ức chính mình mới có thể xuất hiện mặt trẻ đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời, yết hầu Trần Tân Kiệt dường như bị nghẹn ngào rồi, vậy mà nói không ra lời. Long dạ Nguyệt liền như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn, một chữ đều không có nói. Hồn đạo đoàn tàu đang nhanh chóng tiến lên, hai người ở nơi này bên trong toa xe đối mắt nhìn nhau. Thật lâu, Trần Tân Kiệt vẫn là trước tiên mở miệng. Nguyệt Nguyệt, rút cuộc lại gặp được ngươi từng đã trước kia rồi. Thế nhưng là, ngươi như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? để cho chính mình bảo trì trạng thái trẻ tuổi, sẽ tăng thêm tiêu hao sinh mệnh lực chúng ta. Long Dạ Nguyệt nhìn hắn, không biết lúc nào, trong đôi mắt đột nhiên che rồi một tầng hơi nước. Lúc Trần Tân Kiệt đã gặp nước mắt trong đôi mắt nàng. Vị đại lão phái chủ chiến này, thậm chí có thể nói là người cầm quyền tuyệt đối của quân đội, thống soái liên hợp hạm đội, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, điện chủ chiến thần điện, hầu như có được tất cả danh hiệu cực hạn của liên bang. Nhưng lúc này thậm chí có loại cảm giác chân tay luống cuống. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc nha. Ngươi làm sao vậy? Hắn một bước đi vào trước mặt nàng, vô thức mà muốn thay nàng lau nước mắt sắp chảy xuôi xuống. Một bàn tay long dạ Nguyệt đập vào bàn tay của hắn, nước mắt trong mắt biến mất. Nhưng nàng như trước không nói gì, liền như vậy nhìn hắn. Ánh mắt Trần Tân Kiệt dần dần trở nên bối rối. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao thế? Ngươi ngược lại là nói chuyện đi. Ngươi không muốn ta tham gia lần chiến tranh này sao? Thế nhưng... Không, không phải là bởi vì này cái. Nàng là kiên cường hạng gì, lại quật cường hạng gì? Hắn cùng nàng đều là người như vậy. Từ khi bắt đầu từ ngày đó biết nàng, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng nàng mềm yếu. Nàng cũng tuyệt sẽ không mềm yếu. Nếu không, bọn hắn sẽ không một mạch hôm nay đều không thể ở một chỗ. Bọn hắn đều quá mức kiên cường rồi. Kiên cường đến mức làm cho bọn hắn đều đi vào ngõ cụt. Để cho quan hệ của bọn hắn cũng đi vào ngõ cụt. Long dạ nguyệt chẳng qua là nhìn hắn, liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Thời gian dần qua, ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngây dại. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như để hắn như vậy vẫn nhìn người trước mắt hắn cũng nguyện ý. Theo sinh mệnh lực sói mòn, hắn một năm một năm già hơn, góc cạnh kiên cường trên người dần dần mềm hóa. Nếu không có thổ lộ trước đó đối với Long dạng nguyện, hắn tính toán dùng thời gian cuối cùng chính mình để hoàn thành từng đã là tâm nguyện. Dù đã muộn một ít, nhưng hắn như trước vẫn nguyện ý, giờ khắc này lại có thể gặp lại nàng quật cường như lúc tuổi còn trẻ vậy. Hắn yêu chính là nàng như vậy. Bọn hắn không cách nào đi đến cùng một chỗ. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn đều có trách nhiệm thuộc về mình. Sau này, hắn tại thương tâm gần chết nên đã lựa chọn bế quan, bế quan chính là 10 năm. Lúc xuất quan, hắn trở thành cực hạn đấu la trẻ tuổi nhất chiến thần điện từ trước tới nay. Sau đó tiếp nhận điện chủ chiến thần điện, từ đó đi lên đỉnh phong nhân sinh. Từ sau đó, bọn hắn hầu như đã không gặp mặt. Nhưng tại trong nội tâm hắn, chính thức là yêu khắc cốt minh tâm đấy chỉ có nàng. Hôm nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long dạ nguyệt rơi lệ. Nàng kiên cường như vậy, lại ở trước mặt mình hai mắt rưng rưng. Cái này phải tình huống như thế nào mới có thể để cho nàng như thế? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đau lòng không cách nào hô hấp được. Dường như lại trở về lúc còn trẻ. Hai người dường như đều đắm chìm tại trong hồi ức, thật lâu không cách nào mở miệng. Trần Tân Kiệt, âm thanh Long dạ nguyệt khàn khàn mà gọi ra tên của hắn. Hả? Trần Tân Kiệt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta đến, là tới hỏi ngươi vĩnh hàng thiên quốc ở nơi nào. Ngươi chịu nói cho ta biết không? Trong ánh mắt long dạ nguyệt tràn đầy cuật cường, còn có vô cùng vô tận ủy khuất. Có thể nói, nói ra những lời này, nàng vô cùng khó khăn. Nàng là đến cầu ta sao? Khó trách, khó trách nàng sẽ không cam lòng vào ủy khuất như thế. Nàng cả đời này, chỉ sợ đều không có cầu xin qua ai. Trần Tân Kiệt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là vì vĩnh hằng thiên quốc mà đến, cũng không phải là vì ta. Nàng ủy khuất chỉ là bởi vì, nàng quật cường, nhưng lại không thể ở trước mặt mình khuất phục. Nếu như việc này phát sinh ở 20 năm trước, Trần Tân Kiệt nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt long dạ nguyệt. Đây là xuất phát từ lý nghiệm của hắn, càng là hắn thân là điện chủ chiến thần điện, phó nghị trưởng liên bang, lĩnh tụ quân đội. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn biết rõ nàng tìm đến hắn chỉ là vì lợi dụng hắn, từ hắn nơi đây nhận được tin tức. Hắn rõ ràng hay là nói không nên lời cự tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ có thất vọng. Trần Tân Kiệt khổ tâm mà hỏi thăm. ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này sao? Đúng. Long Dạ Nguyệt không chút do dự đáp. Trần Tân Kiệt há to miệng, đều muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có nói ra. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của hắn, không có nói thêm câu nào nữa. Nàng không có giải thích, không có khuyên bảo, liền như vậy nhìn người nam nhân này nàng đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết rồi, ngươi có nguyện ý ở một chỗ cùng ta hay không? Long dạ nguyệt sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy. Nàng vô thức mà hỏi ngược lại, nếu như ta nói nguyện ý, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Trần Tân Kiệt đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ nói. Lúc hắn nói ra hai chữ này, mang theo hương vị chém đinh chặt sắt. Sau khi Long Dạ Nguyệt nghe được hắn nói ra hai chữ này, toàn thân chấn động mạnh một cái, giống như là điện giật. Long Dạ Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, nhìn hắn, ép hỏi. Ngươi chịu được sao? Trách trách của ngươi thì sao? Vinh quang gia tộc ngươi thì sao? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Với ta mà nói, những thứ này cũng đã không trọng yếu. Nếu không, lần trước ta cũng sẽ không nói ra những lời kia đối với ngươi. Ta cả đời này, có quá nhiều thời gian là sống vì người khác. Ta sống không còn có bao nhiêu năm. Cho nên, tương lai ta chỉ muốn sống vì chính mình. Ta chỉ muốn cùng người mình thương nhất ở cùng một chỗ. Không có gì có thể ngăn cản ta. Ta có thể nói cho ngươi tung tích vĩnh hằng thiên quốc. Sau đó tự nhận lỗi từ chức, chỉ cần ngươi có thể lựa chọn ở một chỗ cùng ta. Cho dù nội tâm ngươi cũng không nguyện ý, ta hiện tại cảm thấy, chỉ cần có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Thẳng đến ngày tử vong tiến đến, ta đã thỏa mãn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn ngươi một cái. Cái này xem như ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ngươi có thể đáp ứng không? Long Dạ nguyệt nhìn hắn, lúc trước hơi nước từ trong mắt nàng biến mất lại xuất hiện lần nữa. Âm thanh của nàng đột nhiên trở nên cao vút rất nhiều. Ngươi có phải cảm thấy, nói như vậy, làm như vậy, nguyện ý vì ta trả giá nhiều như vậy? Liền bày tỏ ngươi đã làm được rất tốt rồi, ngươi đã đứng ở bên trên điểm đạo đức cao rồi sao? Ta không có. Âm thanh trần tân kiệt cũng tiếp theo biến lớn rồi. Ta cũng không có. Nguyệt, Nguyệt, ta chỉ là muốn xin ngươi tin tưởng ta. Trên thế giới này với ta mà nói, không có gì quan trọng hơn so với ngươi. Không hơn, không có lý do khác. Lúc tuổi còn trẻ, ta bởi vì vai chịu trách nhiệm mà bỏ lỡ ngươi rồi. Vì liên bang, quân đội, gia tộc, sư trưởng, ta không thể lựa chọn như vậy. Mà cái thời điểm kia ngươi cũng lựa chọn rời đi khỏi ta, quay về sử lai khắc học viện. Ngay lúc đó chúng ta đều quá quật cường, quá kiên cường. Mà bây giờ ta đây đã không có những cái trách nhiệm kia. Tất cả đại lục, tất cả liên bang, với ta mà nói, đã không có ý nghĩa trọng yếu như vậy. Ta nguyện ý vì ngươi buông tha cho tất cả nỗ lực của ta trước đây. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý ở một chỗ cùng ta hay không? long dạ nguyệt mãi nhiệt dơ tay lên, một bàn tay tát vào trên mặt Trần Tân Kiệt. Lực lượng của nàng rất lớn, rõ ràng tát Trần Tân Kiệt lào đảo qua một vòng mới đứng vững. Ngươi! Trần Tân Kiệt trợn mắt há hóc mồm, hắn nhìn nàng, nàng vô cùng kiên cường giống như lại trở về. Ta nguyện ý. Nước mắt Long Dạ Nguyệt rút cuộc chảy xuống, Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, ngươi như trước không có buông tha cho mình, ngươi như trước không bỏ xuống được phần cố chấp kia đối với Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi là vì Sử Lai Khắc Học Viện mới bằng lòng đáp ứng ta đấy có phải không? Đúng vậy, ngươi nói không sai, Long Dạ Nguyệt ngạo nghĩ nói, vinh quang của Sử Lai Khắc Học Viện đã hòa nhập vào máu của ta, vì Sử Lai Khắc Học Viện, ta nhục lớn hơn nữa cũng nguyện ý thừa nhận, ta phát qua lời thề, cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng mà, vì Sử Lai Khắc Học viện, ta nguyện ý vi phạm lời thề của mình. Trong lòng ta, Sử Lai Khắc Học viện vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Sắc mặt Trần Tân Kiệt có chút tái nhợt, hắn lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế, thống khổ mà nhắm hai mắt lại. "Nguyệt Nguyệt, vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại đối với ta như vậy?" Long Dạ Nguyệt lạnh lùng thốt, "Ta đã đáp ứng ngươi rồi, xin ngươi thực hiện lời hứa của ngươi." Trên mặt Trần Tân Kiệt tràn đầy đắng chát, hắn há to miệng, dừng lại một chút, mới rút cuộc nói ra. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại chỗ sâu nhất tầng thứ 18 trong Chiến Thần Điện tổng bộ. Long Dạ Nguyệt nhìn hắn thống khổ, trong ánh mắt dường như đột nhiên có thêm một ít gì. Tay phải của nàng vung lên, cánh cổng ánh sáng song sắc xuất hiện lần nữa. Nàng chậm rãi đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. "Trần Tân Kiệt, ta không nợ ngươi đấy, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì. Ngươi biết ta vì cái gì mà thể vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi không?" Trần Tân Kiệt mở ra hai tròng mắt, vừa vặn nhìn thấy Long Dạ Nguyệt chưa có đi vào cánh cổng ánh sáng. "Vì cái gì?" Âm thanh lạnh như băng của Long Dạ Nguyệt từ trong cánh cổng ánh sáng truyền đến. "Bởi vì, năm đó, ngày ngươi rời ta đi, ta vừa mới biết rõ ta đã có con của ngươi. Thế nhưng là, hai tử vốn sinh ra đã kém cỏi, chết non rồi." "Cái gì?" Nguyệt Nguyệt, toàn thân Trần Tân Kiệt bay nhanh bắn lên, giống như nổi điên phóng tới phía cánh cổng ánh sáng kia. Nhưng mà, tại cái kia một cái chớp mắt, cánh cổng ánh sáng đã hoàn toàn khép kín, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát, toàn thân Trần Tân Kiệt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi. Hắn cái gì đều đã hiểu được. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Long Dạ Nguyệt vẫn luôn thù hận hắn như thế. Cái kia, đó cũng là con của hắn. Trần Tân Kiệt dụng hết toàn lực, một bàn tay hung hăng mà tát vào má chính mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục ba Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Sau đó đường Vũ Lân nhận được hồn đạo thông tin của Long Dạ Nguyệt, chỗ sâu nhất tầng thứ 18 tổng bộ chiến thần điện. Nàng chỉ để lại một câu nói như vậy liền dập máy. Đường Vũ Lân có thể tinh tưởng nghe ra trong âm thanh nàng có phần mỏi mệt. Tuy rằng hắn không biết nàng là như thế nào đạt được tin tức này, nhưng tin tức này hẳn là chuẩn xác không sai. Đã có tin tức trọng yếu như thế. Như vậy, bọn hắn tiếp theo cần phải làm là lẻn vào chiến thần điện, đem vĩnh hằng thiên quốc mang ra. Đường Vũ Lân cũng mơ hộ ý thức được, đây là có quan hệ cùng Long Lão với hãn Hải Đấu La. Nhưng cụ thể là tình huống nào cũng không phải là hắn bây giờ có thể đoán ra được. Nhưng thời điểm này hắn cũng chẳng quan tâm những thứ này. Không có chuyện gì quan trọng hơn có thể so sánh với lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Triệu tập đường môn bên kia, tất cả tư liệu có quan hệ với Chiến Thần Điện. Đường Vũ Lân đầu tiên hướng đường môn lấy tất cả tư liệu có quan hệ với Chiến Thần Điện. Sau đó mới đánh một cái hồn đạo thông tin cho Tào Đức Trí. Nghiện hạ, đồ vật kia tại chỗ sâu nhất tầng thứ 18 tổng bộ chiến thần điện. Ngài có thể nói cho ta một chút tình huống tổng bộ chiến thần điện không? Thời điểm ban đầu ở huyết thần quân đoàn, trong huyết thần doanh liền có ba vị đến từ chiến thần điện. Hơn nữa tào Đức Trí cùng chiến thần điện có rất nhiều quan hệ. Hắn trước kia lại là thượng tướng, đối với chiến thần điện hiểu biết tự nhiên cũng sẽ khá nhiều. Tin tức tin cậy chứ? Âm điệu của tào Đức Trí rõ ràng cất cao thêm mấy tầng. Vĩnh hàng thiên quốc thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước Sử Lai khắc thành bị hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 nổ hủy. Sau đó, ngay cả vô tình đấu la, đa tình đấu la cường giả như vậy, trong lòng đều không thể tránh né mà đã có bóng ma. Tuy nói hiện tại hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt của Đường Môn đều là nhằm vào loại cấp độ định trang hồn đạo đạn pháo này mà xây dựng, nhưng cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia được vinh dự vũ khí kinh khủng nhất trong lịch sử con người, uy lực một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc liền vượt qua hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 trước đó có một cái đại sát khí tồn tại như vậy, ai có thể kê cao gối ngủ mà ăn giấc đây? Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải suy đều đã không phải là tồn tại vô địch. Cho dù là kình thiên đấu la phục sinh, cũng không dám từ chính diện đi ngăn cản vĩnh hằng thiên quốc. Mà ngược lại, nếu như sử lai khắc học viện cùng đường môn có thể trộm được vĩnh hằng thiên quốc, ý nghĩa chiến lược liền sẽ quá lớn. Bởi vì vĩnh hằng thiên quốc không thể phục chế, cho nên nó có thể trở thành ô dù, càng có thể thay đổi bố cục đại lục. Tin cậy, là Long lão nói cho ta biết đấy. Long lão hẳn là tự mình đi tìm Hãn Hải đấu la. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều nói. Tào Đức Chí lập tức hiểu ý, "Tốt, ngươi đến thiên đấu thành đến thoáng một phát. Ta giảng giải kỹ càng cho ngươi tình huống có quan hệ với chiến thần điện." Nghe hắn nói được thận trọng, Đường Vũ Lân cũng không có nhiều lời. Sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định kêu nữ nhân điên kia cùng nhau đi tới. Hồn đạo ô tô nhanh nhẹn chạy tại trên đường cao tốc. Theo Sử Lai like Khắc Học Viện xây dựng lại, chung quanh Hải Thần Hồ hoàn thành xây dựng mấy con đường, liên thông đến đường cao tốc. Từ đó khiến sau khi Sử Lai like Khắc Học Viện xây dựng lại, giao thông trở nên thuận tiện hơn. Về mặt lăng tử thần không kiên nhẫn. Bảo ta đi làm cái gì? Chính ngươi đi một mình không được sao? Trên thực tế, thời điểm này sắc mặt nàng tốt hơn cũng không nhiều. Đường Vũ Lân nói, nếu như ngươi muốn tham dự hành động lần này, thì phải tại trong hành động triển khai tác dụng nhất là tại thời điểm chúng ta đối mặt với các loại cơ quan hồn đạo khí của chiến thần điện, người tinh thông hồn đạo khoa học kỹ thuật rất có thể sẽ đưa đến tác dụng. cho nên người cần cùng đi với ta gặp vô tình đấu la miệng hạ một chút. đúng rồi, người mấy ngày nay có gì mà bận rộn thế? bình thường hắn rất ít khi nhìn thấy lăng tử thần. hôm nay vì tìm nàng mà phí hết không ít thời gian. ta xem tình huống xây dựng hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. rất nhiều nơi đều có vấn đề, chưa đủ tinh tế, không phù hợp yêu cầu của ta. Có không ít nơi khe hở đều chênh lệch mấy milimet, có chút hàng ngũ xếp đặt góc độ cũng xuất hiện vấn đề. Những thứ này đều làm cho cả hệ thống có thể gia tăng hao tổn, hiệu quả phòng ngự yếu bớt. Những người này chính là thiếu mắng, muốn mỗi ngày bị chửi mới có thể nghiêm túc một chút. Nghe nàng phẫn quát mà nói, khóe miệng Đường Vũ Lân không khỏi co quắp thoáng một phát. Hắn cũng đi xem qua xây dựng hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, cũng cảm thấy đã rất tinh tế. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi đây là dùng kính lúc kiểm tra sao?" Soi mói cũng không tốt lắm đâu. Người nói ta soi mói sao? Âm Thanh Lăng Tử Thần lập tức đề cao vài phần. Nàng quay người hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Trên người lập tức sinh ra một cỗ lực áp bách vô hình. "Không có, người làm rất đúng." Đường Vũ Lân lập tức quyết định không nên phân cao thấp cùng một nữ nhân điên, bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể thuyết phục được nàng. Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại tài nguyên thiếu thốn, lúc sử dụng mỗi một điểm tài nguyên đều phải đặc biệt coi chừng." Không có khả năng có nửa điểm lãng phí. Tất cả lãng phí đều là phạm tội. Sử lai khắc học viện các ngươi lớn như vậy. Người có biết hay không, vì xây dựng siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, cần có bao nhiêu tài nguyên đi vào không? Thời điểm lúc trước hai vị miện hạ đưa ra phương án này, ta là người thứ nhất phản đối. Hơn nữa, cho tới bây giờ, ta còn là thái độ kiên quyết phản đối. Dùng nhiều tài nguyên như vậy để làm một cái hệ thống phòng ngự học viện, quả thực chính là lãng phí. Đường Vũ lân lông mày cao lại, nói. Người nói rất đúng, tài nguyên là không nên lãng phí. Nhưng mà, tài nguyên cũng phải sử dụng mới có thể phát huy ra giá trị. Sử Lai Khắc Học viện là giáo thư dục nhân, nơi khiến hồn sư thành tài. Tại thời điểm Sử Lai Khắc thành bị tạc, các vị lão sư đều dùng tính mạng thủ hộ học viên Sử Lai Khắc Học viện. Trong bọn họ, có rất nhiều người thực lực cường đại đều có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, vì cái gì? Đường Môn sở dĩ chọn tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy để bảo hộ học viện, chính là vì cùng chung thủ hộ ở cái hy vọng này. Hướng chi, đây cũng là vì rồi thủ hộ đường môn chúng ta. Không có một cái căn cứ đầy đủ an toàn, chúng ta như thế nào vì toàn bộ đại lục phát triển mà nỗ lực. Được rồi, được rồi, ta biết ngay người sẽ giảng những thứ đạo lý lớn này. Chơ quấy dây ta, ta ngủ một lát. Lăng tử thần vừa nói một bên đêm chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều chỉnh đến để cho nàng thoải mái nhất góc độ. Rất nhanh, hô hấp của nàng liền trở nên đều đều đứng lên. Đường vũ lân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn không dứt cân nhắc lấy hành động đủ loại khả năng lần này tự việc quan trọng, bọn hắn có thể đạt được vĩnh hằng thiên quốc hay không? Việc này rất có thể đem quyết định trận chiến tranh này sẽ bộc phát hay không. Đồng thời, cũng quyết định đường môn có thể tái hiện huy hoàng hay không. Xe chạy được cực kỳ vững vàng. Chịu trách nhiệm lái xe chính là người đường môn đấu la điện. đệ tử thân truyền của đa tình đấu la, hắn cũng có cấp độ tu vi hồn đấu la. Thời điểm này, ban đầu hô hấp lăng tử thần đều đều đột nhiên trở nên có chút rồn rập, dẫn tới đường vũ lân vô thức nghiêng đầu nhìn lại. Lăng tử thần cao mày. Lại hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là gặp ác mộng. Nàng thời điểm này, chút nào nhìn không ra cường thế như ban đầu. Toàn thân co rúc ở trên ghế ngồi, nhìn qua tựa như một con mèo nhỏ. Chỗ khóe môi mơ hồ có ngụm nước chảy xuôi xuống. Cha! Cha! Đột nhiên, thân thể nàng chấn động, kêu một tiếng. Sau đó một phát bắt được cánh tay đường Vũ Lân. Tuy rằng nàng dùng sức vô cùng, nhưng cái này đối với đường Vũ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Ngược lại là một tiếng la lên này của nàng khiến trong lòng đường Vũ Lân chấn động Đường vũ lân chớp mắt liền nhớ lại tại đoạn thời gian cổ Nguyệt Na mất trí nhớ. Nàng chính là gọi hắn như vậy đấy. Từ sau khi hai người đính ước, thời gian bọn hắn ở một chỗ cũng không nhiều. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn thậm chí cảm thấy, nếu như bọn hắn có thể liền một mực như vậy tại cùng một chỗ mà nói, cũng là chuyện rất tốt đẹp. Nếu không phải trên bả vai hắn có quá nhiều trách nhiệm, có lẽ bọn hắn cũng có thể một mực như vậy. Cha! Lăng tử thần còn gọi thêm một tiếng. Lúc này, dĩ nhiên có nước mắt theo hai má của nàng chảy xuôi mà xuống. Thân thể của nàng cũng run dậy rất nhỏ, rất khó tưởng tượng trong bình thường nàng là một người cường thế như vậy, cũng sẽ có thời điểm yếu ớt như thế. Nhìn nước mắt của nàng, đường Vũ Lân có chút không đành lòng, cho nên không có rút ra cánh tay của mình, mặc cho từ nàng như vậy bắt lấy. Lăng tử thần tay dần dần buông lỏng vài phần, thân thể căng thẳng dần dần trở nên mềm mại, đầu của nàng tiếp theo tựa vào trên bờ vai đường Vũ Lân. Đem cả người mình đều kéo lên, tựa như tìm được một cái cảng tránh gió. Còn có thể bất ngờ dùng hai gỏ mái nhẹ nhàng cọ trên đầu vai đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lập tức có chút không biết nên làm sao rồi. Đẩy nàng ra sao? Nhìn nàng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, hắn có chút không đành lòng. Thế nhưng là, bị nàng kề sát như vậy, hắn cuối cùng sẽ có chút ít lúng túng. Lưu cảnh vân ngồi ở phía trước lái xe liếc qua kính chiếu hậu thấy một màn như vậy. Khóe miệng của hắn không khỏi co quắp vài cái. Thân là đệ tử đa tình đấu la, hắn đương nhiên quen biết lăng tử thần. Trên thực tế, hắn cũng không ít lần bị nàng sửa chữa. Nàng tại đường môn tiếng tăm lừng lẫy. Đây tuyệt đối là mặc kệ ai nhìn thấy nàng đều tránh rất xa. Quan trọng hơn chính là, nàng là nữ thần trong lòng những quái nhân làm khoa học kỹ thuật ở đường môn. Cho nên, tự ý nào đó bên trên mà nói, vị này có thể xem như vô miệng chi vương ở đường môn. Địa vị của nàng, hầu như có thể nói vẻn vẹn chỉ xếp sau hai vị cực hạn đấu la. Đường vũ lân trước kia cùng lăng tử thần không có gì xuất hiện cùng nhau. Cho nên cũng không làm sao hiểu được nàng, nhưng Lưu Cảnh Vân lại hiểu rõ. Tại đường môn, truyền thuyết có quan hệ với lăng tử thần thật sự là nhiều lắm. Lưu Cảnh Vân hiện tại suy nghĩ, nếu để cho các khoa học gia đường môn nhìn thấy một màn trước mắt này, không biết có thể tập thể phát động bạo loạn hay không. Mặc dù đường Vũ Lân là môn chủ đường môn, nội tâm đường Vũ Lân vùng vẫy thoáng một phát cuối cùng vẫn quyết định đem cánh tay chính mình rút ra, để tránh cho nàng sau đó tỉnh lại sẽ lúng túng. Đang tại lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí mà rút ra cánh tay, bên tai truyền đến âm thanh lăng tử thần. Đừng nhúc nhích, để cho ta ngủ một hồi mà. Đường Vũ Lân sững sờ, cúi đầu nhìn về phía nàng. Nàng như trước nhắm mắt lại. Thời điểm yên tĩnh nàng quả thật là rất đẹp. Nàng như vậy rụt lại, tựa như một con mèo nhu thuận. Đường Vũ Lân muốn nói chuyện, há to miệng, cuối cùng vẫn còn không có nói ra. Mà hô hấp của lăng tử thần tức thì trở nên càng phát ra đều đều. Đường Vũ Lân phát hiện, Lăng Tử Thần tuy rằng không phải hồn sư cường đại, nhưng nàng rất am hiểu khống chế thân thể chính mình. Bằng không, lúc trước nàng đều không phát hiện ra được khi đang ngủ. Bất quá, lúc hắn nhìn thấy nước miếng của nàng rơi vào đầu vai chính mình, hắn có thể khẳng định nàng xác thực đang ngủ say. Xe vững vàng mà chạy nhanh đến thiên đấu thành. Lúc này, ban đầu Lăng Tử Thần còn tựa ở đầu vai đường Vũ Lân ngủ rất quen thuộc. Đột nhiên ngồi ngay ngắn, hắn chỉ cảm thấy trên vai chợt nhẹ. Vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lăng Tử Thần còn không có mở mắt ra, chẳng qua là tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: "Trớ suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là mượn bả vai ngươi dùng một chút, tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm được, hai ta không thiếu nợ nhau." Bờ môi Đường Vũ Lân giật giật, rất muốn nói nàng một câu ai muốn chiếm tiện nghi ngươi chứ, nhưng hắn là nam nhân, cũng phải có chút ít ga lăng, cho nên cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hơn nữa, trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn lấy một tiếng cha mà lúc trước Lăng Tử Thần gọi ra. Nữ nhân mạnh mẽ như thế, Nàng cũng có một mặt yếu ớt. Môn chủ, Lăng tỷ, đến rồi. Lưu Cảnh Vân đem xe ngừng lại ở bên trong gara tầng ngầm của Đường Môn. Hai người trước sau xuống xe, Lăng Tử Thần đi nhanh đi thẳng về phía trước, tựa hồ là muốn tận lực cùng Đường Vũ Lân giữ một khoảng cách. Lưu Cảnh Vân nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tự nhiên cảm giác được ánh mắt Lưu Cảnh Vân. Hắn cảm giác, cảm thấy ánh mắt này có chút quái dị đấy. Đường Vũ Lân chừng Lưu Cảnh Vân một cái, Lưu Cảnh Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, khóe miệng không dám cười. Chính là bởi vì biết lăng tử thần thời gian đủ dài, lưu cảnh vân mới càng có thể nhìn ra thái độ nàng đối với đường vũ lân không quá giống nhau. Đây chính là một vị bình thường như là gai nhím, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể động thân mà ra. Nữ thần này khiến những nhà khoa học nam đều vô cùng khâm phục. Bọn hắn ngồi ở thang máy tiến vào thế giới dưới lòng đất của đường môn ở thiên đấu thành. Tuy rằng lăng tử thần một mực đi ở phía trước, đường vũ lân thì tại đằng sau đi theo. Nhưng hắn đối với nơi này hoàn toàn cũng coi là quen việc dễ làm. Bọn hắn một đường đi về phía trước, tự nhiên sẽ không thể tránh né mà gặp phải người đường môn. Đường vũ lân phát hiện một cái hiện tượng thú vị. Đệ tử đường môn nhìn thấy lăng tử thần sau đó đều lập tức dừng bước. Sau đó vô thức mà lui lại một bước, cung kính kêu một tiếng lăng sở trưởng hoặc là lăng viện trưởng. Sau khi nhìn thấy hắn, trên mặt bọn hắn cung kính chưa giảm, nhưng lúc hướng hắn vẫn ăn rõ ràng làm cho người ta một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng. Nữ nhân này tại trong suy nghĩ mọi người đến cùng là như thế nào? Đi ở phía trước lăng tử thần vừa đi một bên bấm hồn đạo thông tin. Lão Tào, người ở tại nơi nào? Nghe được nàng sưng hô thế này, đường Vũ Lân không khỏi đánh một cái lảo đảo. Lão Tào sao? Tại trong suy nghĩ đường Vũ Lân, hắn đối với vô tình đấu la, đa tình đấu la đều là cực kỳ tôn kính. Nhưng vị trước mắt này sưng hô đối với vô tình đấu la thực sự làm hắn kinh ngạc. Hơn nữa, một tiếng lão Tào lăng này của tử thần cũng không làm cho người ta một loại không có lễ phép, mà giống như là đang gọi người nhà. Lăng Tử Thần trở lại trừng mắt lít Đường Vũ Lân làm ra động tĩnh. "Được, được, ta đã tới cửa." Đường Vũ Lân không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ, hắn là tuyệt đối nói không lại vị trước mắt này đấy, dứt khoát liền không nói gì. Thời điểm Lăng Tử Thần gọi Tào Đức Chí như vậy, Lưu Cảnh Vân bên cạnh có biểu lộ rất bình thường. Rất hiển nhiên, nàng dùng lão Tào để xưng hô như thế này đã có thời gian không ngắn. Ba người đi thẳng tới khu làm việc Tào Đức Chí. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy vị cực hạn đấu la này, Ý niệm đầu tiên chính là ngài đem vị lăng chủ nhiệm này triệu hồi tới sao? Nhìn thấy tào đức trí, lăng tử thần một mực mặt lạnh rút cuộc lộ ra dáng tươi cười. Một cái bước xa liền xông tới, nhào vào trong ngực tào đức trí. vô tình đấu la bình thường ăn nói có ý tứ, lúc này trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. hắn cưng chiều mà sờ sờ mái tóc dài của nàng. Ngươi nhà đầu kia đều lớn hơn nhiều rồi, còn sôi nổi như vậy đấy, như một tiểu hài tử. Đường vũ lân trong lòng có một vạn đài cơ giáp lao nhanh mà qua, thật muốn hô to. Không phải như thế, nàng bình thường cũng không phải như thế." Tào Đức Trí hướng Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Môn chủ, miện hạ ngài khỏe chứ?" Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, vô thức chào một cái về phía Tào Đức Trí. Đây là hắn ban đầu ở Huyết Thần Quân đoàn hình thành thói quen, trong lòng hắn càng có khuynh hướng xem Tào Đức Trí là huyết nhất ở Huyết Thần Quân đoàn. Lưu Cảnh Vân đóng cửa lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn hắn. Tào Đức Trí vỗ vỗ lăng tử thần giúp vào ngực mình không chịu rời đi. Tốt rồi, trước nói chính sự đi. Lăng tử thần lúc này mới buông ra hắn. Ba người ngồi xuống, đường Vũ Lân đem tin tức long dạ nguyệt lấy được nói lại một lần. Tào Đức Chí hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua lăng tử thần. Lăng tử thần lập tức chừng mắt liếc hắn một cái. Làm cái gì? Ta còn không thể nghe được sao? Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Nhiện hạ, ta hy vọng có thể một mình cùng ngài nói kế hoạch này. Ta không phải không tín nhiệm lăng chủ nhiệm, chủ yếu là lo lắng nàng sẽ lộ ra. Lăng tử thần lập tức nhảy dựng lên. Đường Vũ Lân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là nói ta lực tự kiềm chế kém phải không? Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Đại tỷ, đây chính là tự người nói đấy, ta cái gì cũng chưa nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, kế hoạch này cần tình huống kỹ càng, người biết càng ít càng tốt. Lăng tử thần đưa tay chỉ vào hắn. Ngươi gọi ai là đại tỷ? Tào Đức trí nói. Tốt rồi, tốt rồi. Tử thần, ngươi đi trước sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa ta sẽ gọi ngươi. Tại trước mặt môn chủ, không cho phép không biết lớn nhỏ đấy. Lăng tử thần nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Lúc này mới quay người đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Tào Đức Chí trầm ngâm nói. Ta muốn kỹ càng nói cho ngươi tình huống có quan hệ với chiến thần điện. Đường Vũ Lân nói. Tốt. Tào Đức Chí nói. Đó là tổ chức hồn sư trực tiếp quản hạt từ viên bang chiến thần điện cũng là căn cứ đỉnh cấp cường giả của liên bang. tổng bộ chiến thần điện liền tọa lạc tại bên trong vùng núi phía tây minh đô. cái mảnh vùng núi này hoàn toàn là chế độ khu quân nhân. trừ chiến thần điện ra, còn có lệ thuộc trực tiếp quân đoàn trung ương của liên bang chấn thủ. quân đoàn trung ương chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ xung quanh minh đô. là một trong quân đội tinh nhuệ nhất liên bang, cũng nổi danh như hải thần quân đoàn. cho nên các ngươi muốn đi vào tổng bộ chiến thần điện, còn cần đi qua cửa ải quân đoàn trung ương này. Bởi vì, tổng bộ chiến thần điện liền tại khu vực hạch tâm quân đoàn Trung ương, đường Vũ Lân có chút kinh ngạc mà nói. Điện chủ chiến thần điện là hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, hắn là quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn. Vì cái gì chiến thần điện cũng tại bên trong quân đoàn Trung ương? Tào Đức Chí nói, cái này là sau khi Liên bang cân nhắc mà an bài. Trần Tân Kiệt là đại lão quân đội, nhưng không phải một vị đại lão duy nhất. Quân đội cần cân bằng, hội nghị cũng cần. Nếu không, nếu như lực lượng quá mức tập trung, một khi phát sinh vấn đề chính là đại phiền toái. Đem chiến thần điện an bày tại bên trong quân đoàn Trung ương, quân đoàn Trung ương trừ việc thủ hộ nó ra, còn có thể theo dõi nó. Cho nên, chiến thần điện cùng quân đoàn Trung ương tuy rằng đều trực tiếp quản hạt từ liên bang, nhưng quan hệ cả hai cũng không tính quá hòa thuận. Trong mắt đường Vũ Lân toát ra vẻ suy tư, đã như vậy, chúng ta có thể lợi dụng điểm này là một chút chuyện hay không? Tào Đức Chí nói, cái này phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Ta sẽ đem quan hệ trong đó kỹ càng mà phân tích cho ngươi nghe. Nhưng cái này phải đặt ở đằng sau. Chúng ta trước tiên nói một chút về tình huống có quan hệ với chiến thần điện. Chiến thần điện đặt tại trên đỉnh núi cao nhất, toàn bộ chiến thần điện cũng tại bên trong tòa cao điểm này. Chiến thần điện xác thực chia là 18 tầng, mỗi một tầng đều có một vị chiến thần thủ hộ. Bởi vậy, 18 tầng chiến thần điện này cũng được gọi là 18 tầng địa ngục. Liên bang ban đầu xây dựng chiến thần điện là vì cổ vũ các cường giả quân đội tới đây tiến hành khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, là có thể đạt được ban thưởng tương đối cùng vinh dự phong phú. Đây cũng là phương thức tăng lên quân hàm nhanh nhất. Chỉ cần là quân nhân chính thức, nếu như hắn có năng lực trực tiếp xông qua 18 tầng chiến thần điện, như vậy, vô luận hắn ban đầu là cấp bậc gì, cũng có thể được phá cách trao tặng cấp bậc trung tướng. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Trung tướng sao? Cái này tăng lên được cũng quá nhiều rồi. Hắn đã từng là quân nhân, đương nhiên biết rõ quân nhân tăng lên quân hàm có bao nhiêu khó khăn. Tào Đức Chí cười nói: Nào có dễ dàng như vậy? Nói như vậy, một tầng cuối cùng chiến thần điện đều là điện chủ tự mình thủ hộ đấy. Nói cách khác, không có thực lực cấp độ cực hạn đấu la, là căn bản không có khả năng xông qua 18 tầng này đấy. Nếu như một gã cực hạn đấu la đã thành quân nhân liên bang, cấp bậc trung tướng lại được coi là cái gì? Cho nên, tự ý nào đó bên trên mà nói, cái này là cái mánh lưới. Đối với những quân nhân mà nói, quan trọng hơn chính là xông qua mấy tầng phía trước của chiến thần điện. Bởi vì vô luận người dùng phương thức gì, xông qua mỗi một tầng, cũng có thể tăng lên quân hàm. Rất nhiều quan quân cao giai đều biết dùng loại phương thức này để để thăng cấp bậc của mình. Đơn giản mà nói, đối với quân nhân mà nói, từ sĩ quan cấp tá tăng lên tới tướng quân thật là khó khăn đấy. Nhưng hắn ở thời điểm này, nếu như có thể xông qua tầng thứ nhất chiến thần điện, vậy hắn liền có thể trực tiếp tăng lên một cấp, trở thành tướng quân. Cho nên, chiến thần điện tồn tại, chính là vì khích lệ quân nhân nỗ lực tu luyện. Đường Vũ Lân nói. Bên trong chiến thần điện kia đều có bao nhiêu thủ đoạn phòng hộ?" Tào Đức Chí nói, "18 tầng chiến thần điện có thể cũng không phải chỉ có 18 vị chiến thần. Bên trong còn có phần đông cường giả chiến thần điện. Tình huống mỗi một tầng chiến thần điện đều có chỗ bất đồng, ta sẽ vì từng cái giới thiệu cho ngươi. Nhưng chiến thần điện có một cái chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần ngươi có thể xông vào tầng thứ nhất, bắt đầu hành trình chiến thần điện, như vậy, người quân đoàn trung ương không thể tiến tới bắt người. Bởi vậy, chiến thần điện cũng có thể nói là một cái cản tránh gió. Nói cách khác, quân nhân cho dù là phạm sai lầm, nhưng chỉ cần hắn có thể tiến vào chiến thần điện. Như vậy, tại trước khi hắn đi ra, quân đội là không thể bắt hắn đấy. Hơn nữa, xông qua mỗi một tầng chiến thần điện, liền có thể giảm bớt vài phần chịu tội. Nếu như có thể xông qua 18 tầng chiến thần điện, thậm chí sẽ có được khả năng đặc giá. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, nói. Vậy đối với quân nhân phạm vào tội mà nói, chiến thần điện chẳng phải chính là nơi ẩn nút của bọn họ sao? Tào Đức Chí nói. Hay vẫn là câu nói kia, phải xem thực lực. Thử nghĩ, sau khi một người tiến vào chiến thần điện, muốn cho chỗ đó trở thành cảng tránh gió của hắn, vậy cần thực lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được. Dùng các tính trần tân kiệt ghét ác như cừu. Nếu như thật sự gặp một người tội ác tày trời, người kia có thể ra ngoài được mới là lạ. Cho nên, chính thức quân nhân phạm tội có thể từ trong chiến thần điện được lợi. Trên cơ bản đều là là tình hữu khả nguyên. Người tội ác tày trời, không có một người nào có thể còn sống đi ra. Cái này cùng chui đầu vô lưới không có gì khác nhau. Tình huống chiến thần điện rõ ràng phức tạp hơn so với Đường Vũ Lân tưởng tượng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng thu thập cũng tập hợp được một ít tình huống chiến thần điện, nhưng phần lớn đều lưu tại mặt ngoài. Tào Đức Trí hôm nay nói những thứ này mới là hạch tâm. Lăng Tử Thần tại trong phòng nghỉ đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng vốn cho là Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí nói chuyện với nhau tối đa nửa giờ liền sẽ chấm dứt, nhưng chỉ chớp mắt điều qua hai giờ rồi, vẫn chưa có người nào tới gọi nàng. Đường Vũ Lân, ngươi cái tên khốn kiếp này, rõ ràng cái gì đều không cho ta biết rõ. Ngươi trở đó cho ta. Ôi, ai để cho tiểu tử thần chúng ta hồn hền như vậy? Một cái âm thanh mang theo vài phần khôi hài vang lên. Lăng tử thần ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy đa tình đấu la tang hâm cười hiếp mắt đứng ở trước mặt nàng. Lăng tử thần liếc mắt, nói. Ngài xuất hiện như vậy, không sợ dọa hỏng người sao? Tang hâm ha ha cười một tiếng. Người còn sợ dọa sao? Nếu là bình chọn người có lá gan lớn nhất đường môn, tuyệt đối không có ai có thể hơn được ngươi. Như thế nào? Cùng Vũ Lân có cái gì mâu thuẫn sao? Lăng tử thần nghe hắn nhắc tới đường Vũ Lân, khí liền không đánh một chỗ mà đến. Người kia rõ ràng là đến thảo luận kế hoạch hành động đấy. Ta rõ ràng là người tham dự, hắn cũng không để cho ta tham gia thảo luận. Đây là không phải miệt thị ta sao? Tăng hâm ha ha cười một tiếng. Môn chủ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều tâm tư tinh tế. Hắn không để cho ngươi tham gia thảo luận tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Lăng tử thần biểu lên miệng, làm ra một bộ dáng tiểu nữ hài nhi. Hừ, các ngươi liền bênh vực hắn nha. Từ sau khi hắn đến đường môn, các ngươi đều không thương ta nữa rồi. Đường vũ lân nếu là là gặp bộ dạng này của nàng, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Tăng hâm đi đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu của nàng. Làm sao lại không thương ngươi? Chúng ta có thể một mực là đem ngươi trở thành thân sinh cốt nhục mà đối đãi đấy. Được rồi, được rồi. Nếu như ngươi thật sự không thỏa mãn, lát nữa ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận. Như thế nào? Lăng tử thần nhếch miệng. Hắn là môn chủ, ngài sẽ không dám đấy. Dù sao các ngươi chính là binh vực hắn. Tăng hầm nói. Tử thần à, ngươi không nên tính cách tiểu hài tử để đùa nghịch. Chờ ta cùng lão tào chết đi, đường môn liền cần dựa vào các ngươi để chống lên rồi. Ngươi cùng Vũ Lân cũng ở chung được một đoạn thời gian, hẳn là nhìn ra được hắn rất ưu tú. Ta cùng Lão tào vẫn luôn cảm thấy, lúc trước chúng ta sớm hơn xử lai khắc học viện một bước xác lập thân phận cho Vũ Lân. Cái lựa chọn này là rất chính xác. Tin tưởng ta đi, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đường môn đi tới Huy Hoàng. Nhưng đồng thời, trên bả vai hắn gánh chịu áp lực cũng là cực lớn đấy. Người suy nghĩ đổi lại là hắn thoáng một phát. Nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Lăng tử thần sửng sốt một chút, trong mắt nàng đường Vũ Lân trong bình thường đều là bình thản trầm tĩnh đấy. Nhưng nhiều khi, hắn tự hồ cũng ở vào trong suy tư, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn chưa tu luyện ra chính là suy nghĩ, giống như cho tới bây giờ đều không có thời gian thuộc về mình. Tuy rằng nàng không có khả năng đi vào nội tâm của hắn mà xem, nhưng lúc này nghe Tăng Hâm nói, lại thoáng suy nghĩ một chút về tình cảnh đường Vũ Lân. Nàng liền có một loại cảm giác áp lực đập vào mặt, chính là bởi vì hắn gánh chịu quá nhiều áp lực. Chúng ta mới hy vọng người có thể qua giúp hắn một chút, trở thành cánh tay hữu lực của hắn. Ngươi là hạch tâm trí tuệ đường môn chúng ta. Khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của đường môn đều là ngươi tới khống chế đấy. Ngươi tức thì được vinh dự là nhà khoa học đệ nhất đường môn chúng ta từ trước tới nay. Ta cùng lão tào vẫn luôn cho rằng, ngươi là người thông minh nhất trên cái thế giới này. Nếu như ngươi có thể trợ giúp vũ lân. Như vậy, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn không gì không đánh được. Lăng tử thần biểu môi nói, ai muốn hỗ trợ hắn. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu lộ rõ ràng như hòa vài phần. Tang Hâm ha ha cười một tiếng, nói: "Muốn tín nhiệm lẫn nhau, có đôi khi cần phải có cùng chung kinh nghiệm. Tựa như hiện tại, ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Muốn cho đối phương tín nhiệm chính mình, như vậy, đầu tiên phải làm thêm một ít chuyện có thể làm cho đối phương tín nhiệm. Ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng có thể làm được. Các ngươi đều là hảo hài tử, chúng ta muốn làm chẳng qua là bảo hộ các ngươi, cho các ngươi khỏe mạnh phát triển." Vâng. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở, Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Lăng chủ nhiệm phiền toái người tới một chút. A, miệng hạ, ngài cũng tại đây sao? Tăng hâm mỉm cười, vỗ vỗ lưng lăng tử thần. Đi đi, cố gắng lên. Lăng tử thần chợt nhìn đường vũ lân một cái, bước đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, rồi mới từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Đường vũ lân hướng tăng hâm lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Tăng hâm trả lại cho hắn một ánh mắt an ủi. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần từ đường môn tổng bộ đi ra, trời đã tối rồi. Nhưng bọn hắn cũng không tính qua đêm tại thiên đấu thành, mà là muốn suốt đêm quay về sử lai khắc học viện. Bắt đầu công tác chuẩn bị. Thời gian không đợi người, tình thế gấp gáp, không cho phép bọn hắn có nửa điểm kéo dài. Lưu cảnh vân điều khiển lấy hồn đạo ô tô, lại cảm giác, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng cùng so với thời điểm đến trên mặt lăng tử thần tự hổ càng thêm vài phần lạnh lùng đường vũ lân tức thì không nói một lời không biết tại chỗ đó nghĩ cái gì giữa hai người tự hổ có một tầng ngăn cách đây là cãi nhau sao lưu cảnh vân không dám hỏi hồn đạo ô tô chạy tại trên đường cao tốc tốc độ dần dần tăng lên lưu cảnh vân chuyên chú lái xe không có nhìn tình huống đằng sau quan hệ của đường vũ lân cùng lăng tử thần hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều tuy rằng hắn vẫn có chút hy vọng hai người kia có thể có chút quan hệ Làm cho hắn sau này tại trước mặt lăng tử thần có thể thoải mái một ít. Đột nhiên, không biết vì cái gì, Lưu Cảnh Vân cảm thấy trên người có chút ít rét run. Trong hồn đạo ô tô rõ ràng là nhiệt độ ổn định đấy. Nhưng loại cảm giác này dường như một mực chui vào đầu khớp xương. Chẳng lẽ là hai vị đằng sau xuất hiện tâm tình gì sao? Từ đó đưa tới biến hóa như thế. Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng hắn, nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy không đúng, sự thật cũng không phải là như thế. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắc nhở bọn hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức nóng bỏng. Ngay sau đó, hồn đạo ô tô chấn động mạnh một cái, có khí lưu từ trần xe cuốn vào, cưỡng ép để cho hồn đạo ô tô tốc độ chậm lại. Thế nhưng cỗ khí lưu lại hoàn mỹ mà bọc lại hồn đạo ô tô, không để cho hồn đạo ô tô chính thức không khống chế được. Phía trước được chiếu sáng, Lưu Cảnh Vân lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, phía trước mảng lớn khu vực vậy mà đều biến thành màu xám. Ở nơi này bên trong khu vực màu xám rộng lớn, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới. Mà lúc này, đường Vũ Lân đã treo lơ lửng ở giữa không chung. Toàn thân đều được lân phiến màu vàng bao trùm, chính là đang nhìn nam tử từ bên trong thế giới màu xám đi ra. Tại trước khi Lưu Cảnh Vân phát hiện không đúng, đường Vũ Lân cũng đã mừng tỉnh, dùng kim long chảo xé mở trần xe, xông người giữa không chung. Hắn không có khả năng lựa chọn đi trước rút lui khỏi, bởi vì tiếp theo còn có Lưu Cảnh Vân cùng lăng tử thần. Huống chi, đối phương nếu như đến rồi, tự nhiên cũng liền đã làm đủ chuẩn bị. Sẽ không đơn giản như vậy mà liền thả bọn họ rời đi. Đường vũ lân cuối cùng vẫn là chủ quan rồi. Bởi vì đối phương biến mất quá lâu, hơn nữa sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này không tính quá xa. Bất quá chính là từ nguyên lai sử lai khắc thành đến thiên đấu thành mà thôi. Hơn nữa hai bên lại có nhiều vị cực hạn đấu la tọa chấn. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương chọn ở nơi này để động thủ. Thế nhưng là, đối phương cuối cùng vẫn phải tới. Không hề nghi ngờ, là hướng về phía hắn đấy. Đường vũ lân quát. Minh vương đấu la cáp lạc tát. Đúng vậy, đi ra từ bên trong thế giới màu xám, toàn thân đều bao trùm lấy đấu khải tinh thể màu xám. Hắn không phải chính là Minh vương đấu la cáp lạc tát sao. Hắn chính thức là cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần. Hắn mỗi bước bước ra, cảnh sắc xung quanh đều trở nên rõ ràng vài phần. Hắn mặc đấu khải giống như là từ bên trong thế giới tử linh bước chậm mà ra. Trong tay hắn Minh vương kiếm phát ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. nhạt. Trước đó lần đầu tiên đối mặt với vị minh vương đấu la này, đường Vũ Lân vẫn chỉ là hồn đấu la. Lúc ấy đường Vũ Lân thậm chí ngay cả khả năng dễ dụa đều không có. Mà giờ khắc này, hai người lần nữa đụng với nhau, đường Vũ Lân cảm thụ càng cường liệt rồi. Chính là bởi vì tu vi bản thân đường Vũ Lân đạt đến trình độ nhất định. Lúc này lại một lần nữa đối mặt với các lạc tát. Hắn mới có thể càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được đối thủ cường đại. Cái loại cảm giác này, cùng lần đầu tiên của hắn tại huyết thần quân đoàn đối mặt với thâm uyên Thánh quân. Đường Vũ Lân đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la, tuy rằng đã có được thực lực khiêu chiến cực hạn đấu la bình thường, nhưng tại đây đối mặt với minh vương đấu la Cáp Lạc Tát, hắn như trước có loại cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Hắn biết rõ, Cáp Lạc Tát là chân chính đến gần thần cách nhất. Đối với an nguy của mình, đường Vũ Lân cũng không lo lắng, bởi vì hắn có đòn sát thủ để chạy trốn. Cho nên, hắn lúc này lộ ra trầm tĩnh dị thường. Gặp phải Cáp Lạc Tát, nội tâm đường Vũ Lân thậm chí là hưng phấn đấy. Hắn muốn tăng lên chính mình, đối mặt với áp lực sinh tử tự nhiên là chuyện tốt. Cho nên, lúc hắn nhìn thấy Cáp Lạc Tát, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là tới vừa vặn đúng lúc. Cáp Lạc Tát từng bước một tiến về phía trước. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi bước ra, chung quanh lĩnh vực minh giới vãng sinh đều ở đây tiếp theo thăng hoa. Lúc lĩnh vực minh giới vãng sinh toàn diện thăng hoa, tại trong thế giới này, hắn thậm chí... Đồng thời, hắn cũng đang đánh giá đường Vũ Lân. Hắn giúp cuộc hiểu được vì cái gì truyền linh tháp sẽ liên tục truyền đến mười mấy đạo tin tức mãnh liệt. Cũng nguyện ý trả một cái giá thật lớn để mời hắn xuất thủ lần nữa. Người trẻ tuổi này đã là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện, tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh. Cáp lạc tát mặc dù là tà hồn sư, nhưng cũng là một đời truyền kỳ trong hồn sư giới. Muốn tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới tu vi hiện tại, cái kia cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể làm được. Càng cần ngộ tính, nỗ lực nhiều hơn nữa. Khoảng cách hắn lần trước nhìn thấy người trẻ tuổi này cũng không có qua thời gian quá dài. Thế nhưng là, đối phương vậy mà đã từ một gã hồn đấu la trưởng thành tới một gã siêu cấp đấu la rồi. Đường Vũ Lân treo lơ lửng ở giữa không trung làm cho người ta cảm giác giống như là một vòng thái dương, tràn đầy khí huyết chấn động kịch liệt. Cái này đối với lĩnh vực minh giới vãng sinh sinh ra tác dụng khắc chế nhất định. Đáng sợ hơn chính là, hắn từ trên người Đường Vũ Lân thấy được tiềm năng. Hắn cũng nhìn không ra người trẻ tuổi này tương lai cuối cùng sẽ đạt tới một cái cái độ cao gì. Tại bên trên đấu la đại lục, chuẩn thần rõ ràng chính là cường gia đình cấp ở cái thế giới này. Thế nhưng là, từ trên người đường Vũ Lân, hắn tự hồ thấy được khả năng thêm nữa. Cái này không khỏi làm trong lòng hắn sinh ra sát ít, mỗi lần truyền linh tháp truyền đến tin tức đều 5 lần 7 lượt biểu đạt kiên kỵ đối với đường Vũ Lân. Hơn nữa bọn hắn nhiều lần đã từng nói qua, nếu như không nhanh chóng giải quyết người trẻ tuổi này, rất có thể sẽ xuất hiện kình thiên đấu la khác. Đến lúc đó, truyền linh tháp cũng không tốt, Thánh linh giáo cũng vậy, đều phải bị ảnh hưởng cực lớn. Tại sau khi phân tích tình huống, mặc dù Thánh linh giáo đang tiến hành một cái hành động lớn, nhưng Cáp Lạc Tát vẫn là đích thân đến, chính là vì giải quyết cái phiền toái trong tương lai này, bọn họ là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một kình thiên đấu la nữa. Rút cuộc, Cáp Lạc Tát tại khoảng cách hồn đạo ô tô còn có trăm mét mới dừng bước lại, chậm rãi đã giơ lên minh vương kiếm trong tay. Cáp Lạc Tát nhàn nhạt nói: "Hôm nay, vận khí của ngươi không tốt lắm." Đường vũ lân mỉm cười. Đối mặt với các lạc tát khí thế cùng phần lạnh lẽo thấu vô cùng xương khủng bố. Hắn dựa vào bản thân kim long vương huyết mạch trọi cứng lấy. Không, ta cũng không cho là như vậy. Có thể ở thời điểm này gặp phải ngươi là vận may của ta. Các lạc tát nhìn đường vũ lân cười ôn hòa. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt lắm. Hắn đến cấp độ này rồi, dự cảm là rất chuẩn. Loại này dự cảm bất hảo vừa xuất hiện, hắn liền không chút do dự phát động thế công rồi. Hai tay của hắn đồng thời nâng lên, ngón giữa tay phải tại bên trên minh vương kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Nương theo lấy đương lên một tiếng, chung quanh tất cả khí thức màu xám đột nhiên trào lên, tựa như một đóa hoa sen cực lớn nở rộ hướng ra phía ngoài. Cũng đúng lúc này, đường vũ lăn bên trong không chung như một viên sao băng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lưu cảnh vân ngồi trong xe sau đó đã nghe được một tiếng nổ vang cực lớn. Tuy rằng hắn đã điều động hồn lực để chống đỡ tiếng nổ mạnh đánh sâu vào, nhưng trong tay hắn như trước một hồi vù. vù. Mà tất cả trước mắt hắn, đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đường vũ lân từ trên trời giáng xuống hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Ở bên trong sóng khí màu vàng, tràn ngập khí tức long cương nóng bỏng trước mắt bộc phát. Hóa thành đầu rồng cực lớn nường kính mấy chục thước. Cái đầu rồng kia phát ra gạo thét, cứng rắn mà ngăn lại khí lưu màu xám từ chính diện trùng kích mà đến. Khiến chúng nó không cách nào lan tràn đến đằng sau hồn đạo ô tô. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu hồng phấn phóng lên trời. Nàng vừa muốn làm cái gì, cũng cảm giác toàn thân một hồi lạnh như băng. Có loại cảm giác toàn thân đều muốn bị đông kết rồi, ngay cả linh hồn cùng tinh thần cũng không ngoại lệ. Từng điểm hào quang từ bên trên cơ giáp màu hồng phấn sáng lên. Năng lượng cực lớn hóa thành vòng bảo hộ, bảo hộ lấy lăng tử thần. Lăng tử thần quan sát chiến trường, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải hồn sư, chẳng qua là có thể dựa vào một ít thủ đoạn khoa học kỹ thuật để cho chính mình trở nên cường đại hơn so với người bình thường một ít mà thôi. Nàng cả đời tận sức tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chủ yếu là bởi vì nàng không phải hồn sư. Nàng vẫn luôn cảm thấy, một ngày nào đó chính mình nghiên cứu ra lực lượng khoa học kỹ thuật sẽ siêu việt hơn tất cả lực lượng hồn sư. Sẽ để cho tất cả hồn sư đều ở trước mặt mình cúi đầu xưng thần. Nàng muốn cho khoa học kỹ thuật siêu việt hơn thiên phú con người. Nàng vẫn luôn tại đây cũng lấy được lần lượt đột phá. Cái này đã mang đến càng nhiều tin tưởng cho nàng. Thế nhưng là, lúc nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng nhanh chóng đo lường tính toán rồi thoáng một phát cường độ năng lượng vừa rồi. Sắc mặt nàng không khỏi khẽ biến. Cái này là lực lượng hồn sư đỉnh cấp sao? Nàng có thể tinh tưởng cảm giác được, trên người cáp lạc tát tản mát ra khí thức đã vượt qua khí thức tất cả hồn sư nàng trước đó đụng phải. Từ sức chiến đấu cá nhân đến xem, ngay cả vô tình đấu la tào đức chí tựa hồ cũng không bằng hắn. Nhưng thời điểm này đối mặt với đối thủ như vậy. Đường vũ lân như trước làm việc nghĩa không được trùn bước mà chắn phía trước bọn hắn. Hơn nữa thật sự đã ngăn lại lần công kích đầu tiên của các lạc tát. Lăng tử thần nghĩ thầm. Người này, trước đó lúc tỉ thí cùng ta vẫn luôn nhường cho ta sao. Lưu cảnh vân lúc này cũng từ trong xe vọt ra. Theo một đạo âm thanh kiếm minh déo rất vang lên, đấu khải nhanh chóng phụ thể. Dưới chân hắn lóe lên quang hoàn biến thành một con bạch long, chở hắn bay lên. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm màu trắng. Chuôi kiếm là bộ dáng đầu rồng, thân kiếm tựa như chính làm ra tư thế long thân lắc đầu vẫy đuôi, nhìn qua giống như vật còn sống, chính là võ hồn của hắn, Phi Long kiếm. Cạch cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa vang lên, trong bóng tối, từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là quân đoàn Minh Vương của Cáp Lạc Tát. Dùng 12 tên tử vong kỵ sĩ cầm đầu, Minh Vương quân đoàn chính là hướng về bên này tụ tập lại. Trên mặt đất, khí lưu màu xám cùng sóng khí màu vàng hầu như đồng thời tiêu tán. Lộ ra thân ảnh Cáp Lạc Tát cùng đường Vũ Lân. Cáp Lạc Tát nhìn tam tự đấu khải trên người đường Vũ Lân, thản nhiên nói. Người phát triển rất nhanh. Đáng tiếc, tương lai, người sẽ không còn có cơ hội. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng huy động minh vương kiếm trong tay, chém về phía hư không. Thế giới màu xám lập tức đã có biến hóa. Thân thể đường Vũ Lân lập tức biến thành một tòa pho tượng tinh thể màu xám. Pho tượng không nhúc nhích mà đứng sừng sững tại chỗ đó giữa không trung, lăng tử thần chỉ cảm thấy tâm chính mình bỗng nhiên nhấc tới cổ họng rồi. đúng lúc này, trong bầu trời đêm hắc ám xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, quang nhận màu xám cực lớn từ trên trời giáng xuống, chém về phía thân thể của nàng. xuất phát từ bản năng, lăng tử thần như thiểm điện lui lại. hai thanh đoàn mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, hai đạo xạ tuyến nhìn qua rất nhỏ nổ bắn ra, chớp mắt đánh chúng vào quang nhận màu xám hạ xuống. oanh lên tiếng nổ mạnh cực lớn, khiến không trung nổ tung một mảnh sương mù màu hồng phấn một gã tử vong kỵ sĩ toàn thân bao trùm lấy trọng giáp ra hiện ra tại đó lại bị nổ liên tục rút lui âm thanh long ngâm lập tức vang lên một con bạch long thừa cơ xuất kích hung hăng mà đâm vào trước ngực tên tử vong kỵ sĩ này bộc phát ra tiếng va đập nặng nề bị đâm cho tên tử vong kỵ sĩ kia ngược lại bay ra ngoài lăng tử thần không có tiếp tục truy kích phía sau nàng phun ra hào quang màu hồng phấn chớp mắt vọt tới mặt đất đem đoạn mâu trong hai tay đồng thời hướng các lạc tát ném bắn tới. Ánh mắt cắp lạc tát thủy trung đều ở trên người đường vũ lân, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lăng tử thần một cái. Minh vương kiếm thon dài lần nữa vung ra, giữa không trung hai thanh đoạn mâu chớp mắt biến thành tinh thể màu xám. Hơn nữa liền như vậy ngưng kết tại nơi đó. Nơi này là thuộc về thế giới của ta, ta muốn đem ngươi hủy diệt. Đang khi nói chuyện, minh vương kiếm chỉ hướng thân thể đường vũ lân đã ngưng kết thành tinh thể. Không! Lăng tử thần hét lớn một tiếng, hào quang màu hồng phấn trên người bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc, nàng chắn trước người Đường Vũ Lân, màu hồng phấn trên người đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, một cỗ năng lượng chấn động khủng bố tới cực điểm từ trên người nàng bạo phát ra. Nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, trên người nàng nguyên một đám năng lượng hạch tâm bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phóng xuất ra năng lượng chấn động so lúc trước cường đại hơn ít nhất gấp 10 lần. Cáp Lạc Tát vung ra Minh Vương kiếm trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng, nhưng mà, tại khi đánh trúng thân thể của nàng trước, Minh Vương kiếm được cứng rắn mà ngừng lại. Phải biết rằng bắt động công kích thế nhưng là cáp lạc tát đấy. Có thể nghĩ giờ phút này trên người lăng tử thần phóng xuất ra năng lượng chấn động có bao nhiêu khủng bố. Ánh sáng màu đỏ phun ra, đụng vào phía trên pho tượng đường vũ lân biến thành tinh thể. Chớp mắt liền đem kia hắn đẩy sang một bên. Lăng tử thần thì mượn cỗ lực đẩy này, dùng su thế nhanh như chớp phóng đến hướng cáp lạc tát. Cáp lạc tát suốt cuộc không thể không nhìn thẳng vào nữ nhân này rồi, vô thức nói. Chỗ nào lại đến nữ nhân điên này? Đang khi nói chuyện, hắn dường như biến thành một đạo tia chớp màu xám, ngang né tránh lấy, không dám để cho Lăng Tử Thần thật sự đụng vào. Mà vừa lúc này, mặt đất biến sắc, một cây dây leo lấy ra màu vàng đỏ đột nhiên từ dưới đất chui ra, quấn lấy cả muốn tiếp tục truy kích cáp Lạc Tát. Cùng lúc đó, trong tai Lăng Tử Thần vang lên âm thanh quen thuộc, "Đối với ta có chút tin tưởng được không? Nhanh thu năng lượng của ngươi." Trong chốc lát, vạn long gào thét, từng đạo long văn màu kim hồng từ mặt đất hiển hiện mà ra tiếng lòng ngầm to rõ, điếc tai nhức óc, cái khí huyết chấn động mãnh liệt vậy mà đem chọn cái thế giới màu xám này đều nhiễm lên rồi một tầng màu kim hồng, nơi xa tinh thể màu xám ầm ầm nổ tung, đường vũ lân mặc tam tự đấu khải lơ lửng trên không trung, thân thể sau so lúc trước chọn vẹn lớn gấp ba, trên người hắn giáp trụ màu vàng lóe ra vầng sáng bảy màu, rõ ràng so với tam tự đấu khải bình thường trầm trọng hơn rất nhiều. theo đường vũ lân từng bước một tiến về phía trước, giáp trụ phát ra âm thanh quang quang thanh thúy. Dưới chân Đường Vũ Lân, Quang Hoàn Tiên Huyết Kim Long lĩnh vực toàn diện bộc phát, một mảnh cự long dài hẹp từ dưới đất chui ra chính là lĩnh vực hình chiếu. Đường Vũ Lân rõ ràng chẳng qua là Tam tự đấu khải, nhưng không biết vì cái gì, tại trong mắt Cáp Lạc Tát, đấu khải hắn tựa hồ cùng Tam tự đấu khải có một ít phân biệt. Nhưng cụ thể có cái gì phân biệt, Cáp Lạc Tát cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể cảm giác được tại bên trong tựa hồ cất giấu một ít gì. Hoàng Kim Long thương đã xuất hiện ở trong tay Đường Vũ Lân, hắn chỉ Cáp Lạc Tát phía xa. Theo tiên huyết kim lòng lĩnh vực xuất hiện, khí thức cả người hắn đều ở đây tăng vọt. Nhất là khí huyết chấn động mãnh liệt của hắn, càng là chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn. mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên mặt đường Vũ Lân. Trong mắt hắn trợt lóe sáng, một đạo hào quang màu kim hồng rộng chừng 5 mét từ dưới chân hắn lan tràn ra. Chớp mắt đem hắn cùng cáp lạc tát mà bao trùm. Cáp lạc tát chỉ cảm thấy khí thức toàn thân mình bỗng nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Khi huyết kim long vương chấn động từ bốn phương tám hướng chuyển đến vô cùng mãnh liệt, vậy mà áp chế huyết mạch hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang màu kim hồng liền tới đến gần hắn. Đáng sợ hơn chính là, hào quang màu kim hồng tại tiếp cận các lạc tát trong nháy mắt đó đột nhiên ngưng tụ đã thành một điểm. Biến thành phong mang hoàng kim long thương. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không. Đường Vũ lân đem hai đại thương kỹ tự nghĩ ra thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ mà kết hợp lại với nhau. Tại tiên huyết kim long lĩnh vực tăng phúc bên dưới bạo phát ra lực công kích bất khả tư nghị. Một kích này tuyệt đối đã có tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Lăng tử thần đã thu thần thông của nàng, miễn cưỡng để cho thần cấp cơ giáp chính mình ổn định lại. Lúc này nàng vừa vặn thấy một màn như vậy. Tại trong tầm mắt nàng, phảng phất có vô số cự long màu kim hồng bay lên, biến ảo thành từng đạo quang ảnh cực lớn. Bọn hắn dường như chính là hộ pháp đường vũ lân, mà đường vũ lân giống như chúa tể cái thế giới này. Một thương kia không chỉ có công hướng về phía cáp lạc tát, cũng khắc thật sâu ở trong lòng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một người nam nhân lại có thể phóng xuất ra khí thế bá đạo như thế, cái này là cường giả chân chính. Cáp lạc tát ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tại trước khi thương mang màu kim hồng đánh trúng hắn, hắn tự hồ chỉ là một cái động tác đơn giản. Nhưng liền tại trong nháy mắt hắn ngẩng đầu đó, thời gian, không gian dường như đều động lại. Ở trong tiên huyết kim Long lĩnh vực của đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện mảng lớn đường vân hình lưới màu trắng Đường Vân dậm dạp chẳng chịt đấy, người nhìn thấy nó sẽ không tự chủ được mà sản sinh sợ hãi mãnh liệt. Mà lúc này, hai mắt cáp lạc tát đã hoàn toàn biến thành màu trắng, đương lên một tiếng. Mũi Minh Vương kiếm điểm tại phía trên mũi thương, một mảnh cự long dài hẹp màu kim hồng tại trong âm thanh giòn minh phá toái. Trung quanh tất cả hào quang màu kim hồng đều nhanh chóng thối lui, mà trước đó khí tức màu xám tràn ngập tĩnh mịch lại một lần tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Vô số sinh vật tử linh từ đó phục sinh, hóa thành đại quân minh giới. Hướng Đường Vũ Lân phóng đi, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, Minh Đế Thánh Linh Giáo, đỉnh phong trong Tà Hồn Sư. Tại thời khắc này, hắn bạo phát ra thực lực chân chính của hắn. Chỉ có Đường Vũ Lân mình mới có thể cảm giác được, lúc Cáp Lạc Tát điểm trúng được mũi thương chính mình, trên người của hắn thoáng lắc lư một cái. Nhưng mà, cũng chỉ là lắc lư một cái mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân đối với một thương vừa rồi cực kỳ thỏa mãn. Tại áp lực cực lớn trước mặt, một thương được ăn cả ngã về không này phóng ra là thương ý của hắn mạnh nhất từ trước tới nay. Rút cuộc đã có vài phần thương pháp đỉnh cấp say mê hấp dẫn. Từ thương y đến thương hồn lại đến thương thần, mỗi một bước tăng lên đều mang đến bay vọt về chất. Đường Vũ Lân bất quá là siêu cấp đấu la, nhưng áp bách được các lạc tát loại cường giả đỉnh phong này mà thân thể chỉ hơi chút nhoáng một cái, hắn đã đủ để cảm thấy tự hào rồi. Nhưng mà, nguy cơ cũng tiếp theo mà đến. Chỉ thấy tam tự đấu khải lĩnh vực của đường Vũ Lân cơ hồ bị cứng rắn mà đập vụn rồi. Ngay cả hào quang bên trên đấu khải hắn đều trở nên ảm đạm vài phần. Đại quân Minh Giới từ bốn phương tám hướng đã vọt tới gần. Cáp Lạc Tát cũng đang từng bước một đi đến về phía hắn. Tại tử vong Kỵ sĩ vây đánh tới, Lưu Cảnh Vân đã tràn đầy nguy cơ. Cũng may có Lăng Tử Thần kịp thời cứu viện, hắn mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện. Lĩnh vực Minh Giới vãng sinh của Cáp Lạc Tát phong kín chung quanh tất cả khu vực này. Bọn hắn căn bản không có khả năng đem tín hiệu cầu cứu truyền ra ngoài. Địa điểm Cáp Lạc Tát lựa chọn đánh lén ở vào chính giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Đấu Thành. Khoảng cách tới hai bên đều còn cách một đoạn, người sử lai khắc học viện cùng đường môn đều muốn phát hiện động tĩnh bên này cũng không dễ dàng. Hai cỗ khô lâu hình thù kỳ quái đánh về phía Đường Vũ Lân, cốt đao cực lớn dài đến mấy thước tiếp theo chém ra. Trong mắt Đường Vũ Lân kim quang lập lòe, không có chút nào bởi vì lĩnh vực bị phá mà dao động. Hắn chân trái bước ra một bước, nặng nề mà đạp trên mặt đất. Trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính trăm thước trọng lực bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Bên trong tất cả phạm vi này, tử linh sinh vật đều chớp mắt biến thành cho bụi, lộ ra một mảnh đất trống. Sơn long vương thân thể cốt, trọng lực khống chế. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chớp mắt kéo tới, cáp lạc tắt ban đầu thân ảnh hư ảo trở nên rõ ràng. Minh vương kiếm, tránh cũng không thể tránh. Đường vũ lân đem hoàng kim long thương trong tay điểm ra. Thương mang phun ra nuốt vào, ngàn vạn điểm kim quang thu liễm. Thiên phu sở chỉ, đương lên một tiếng giòn minh lần nữa vang lên. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động theo tiếng ngã xuống, nhưng tay trái hắn hướng xuống đất mà đẩy, toàn thân hầu như bay ngang ra ngoài, vừa vặn tránh đi đạo kiếm quang thứ hai, chính là tuyệt học Đường môn, Khống Hạc Cầm Long. Thân thể cả người hắn tiếp theo trở nên mờ đi, chân hắn đạp quỳ ảnh mê tung bộ. Hoàng Kim Long thương trong tay huyễn hóa ra nghìn vạn đạo thương mang, từ bốn phương tám hướng công về cáp lạc tát. Cáp lạc tát động tác thoạt nhìn thủy chung đều bảo chỉ một cái nhịp điệu, không có đổi nhanh cũng không có biến chậm. Nhưng hắn mỗi lần ra một kiếm, nhất định sẽ làm cho thương mang đường Vũ Lân trở nên hỗn loạn, khiến cho đường Vũ Lân nhất định dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể đem nó hóa giải. Trung quanh là tử vong ăn Mòn, chính diện là lực công kích kinh khủng của Minh Vương Đấu La. Đường Vũ Lân liên tục bại lui, trên người Long Cương lập lòe, nhưng Thủy Trung đều có thể miễn cưỡng ngăn trở. Người này giữ lại không được, sát ý trong lòng cáp lạc tát bốc lên. Tuy rằng hắn còn không có toàn lực ứng phó mà phát động công kích. Nhưng tại vừa rồi ở bên trong một vòng, hắn vận dụng chi lực lĩnh vực chính mình, cho dù là cường giả vừa mới đột phá đến cực hạn đấu la, tại loại thế công cấp độ này cũng tuyệt sẽ không dễ chịu, mà Đường Vũ Lân vậy mà cứng rắn mà đã nhận lấy được, cái này thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này mới đạt tới siêu cấp đấu la cũng đã có thực lực như vậy rồi, một khi hắn trở thành cực hạn đấu la, vậy hắn liền thật sự có thể có được năng lực khiêu chiến chính mình. Hơn nữa, vì cái gì hồn lực hắn lại hùng hậu như thế? Tuy rằng song phương mới giao thủ mấy lần, Nhưng mà, tại trong quá trình giao thủ kịch liệt như vậy, hồn lực song phương tiêu hao tuyệt đối là cực lớn. Tại đối mặt với áp lực chuẩn thần, siêu cấp đấu la tiêu hao sẽ càng lớn. Nhưng hồn lực đường Vũ Lân nhìn qua cũng không có chút nào giảm bớt. Đây tất cả tựa hổ cũng đã chứng minh người trẻ tuổi trước mặt này không giống người thường. Hắn tại cấp độ siêu cấp đấu la liền thể hiện ra tiềm năng cường đại như thế. Đây mới là điều khiến các lạc tát kiên kỵ. Các lạc tát đạt đến cấp độ chuẩn thần cũng có đã rất lâu rồi chính là bởi vì đứng ở cái điểm tới hạn này, hắn mới nhìn được rõ ràng nhất. hắn rõ ràng nhất điều muốn đột phá đến một bước thần cách kia có bao nhiêu khó khăn. đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn gia nhập thánh linh giáo. bởi vì phương án của thánh linh giáo xác thực cho hắn một cái cơ hội. bản thân đường vũ lân tuy rằng còn không có đạt đến cấp độ cùng với hắn, nhưng hắn có thể tin tưởng cảm nhận được đường vũ lân tiềm lực to lớn. hắn thậm chí cảm giác đường vũ lân tương lai có khả năng sẽ siêu việt hơn cực hạn. cái này thật là đáng sợ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì một khi như thế, cũng rất có thể sẽ có một cái thần giới mới được sáng tạo ra. Mà một khi đã có thần giới, đấu la đại lục liền sẽ lần nữa có được trưởng khống giả. Bởi như vậy, không thể biết trước tính liền quá lớn. Ít nhất có thể khẳng định là, thân cách như vậy là tuyệt đối không có khả năng để cho tà hồn sư bọn chúng thành thần.